hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm ô h i cắp mang theo hắn vội vàng hướng bờ biển bơi đi lúc này trấn hách cùng cảnh v i ê m cũng đuổi theo nhìn đến tứ gia cùng thập tam a ca vội vàng hành lễ ô h i cắp cũng cùng thập tam a ca thấy lễ sau liền cúi đầu đứng ở tứ gia trước mặt nàng cũng biết lần này là nàng đã làm sai chuyện cho nên đối với tứ gia muốn sinh khí cũng không có gì nói dẫn chân xem nàng một bộ nhậm đánh nhậm mắng đáng thương hề hề bộ dáng cũng chưa nói cái gì xem trên người nàng còn ướt rầm rề vội vàng trấn hách Cảnh Còn có, dẫn chân cũng cùng Chờ chân cắp nhạc, chấn hách cùng cảnh cũng cắp rắc hảo hảo nàng quần thôn trang thượng liền dẫn bọn nhau người quần dẫn người hắn, rằng lo lắng, nhưng cũng biết lần này định. thay theo họ hai hi hữu hi chỉ viêm về về. viêm đi đi đổi đi biết rối, làm một đưa ra gặp gặp trở trở tuy thể tứ quyết áo. áo lo có chờ So sánh với dưới băng vũ liền cao hứng nhiều nhìn tứ ra mặt âm chầm còn tưởng rằng ô hy cắp lần này nhất định bất tử cũng muốn lột ra hơn nữa tứ ra lớn lên thực hảo băng nghĩ nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi nhưng là có ố hi cắp ở liền không tới phiên nàng cho nên nếu tứ gia có thể bởi vậy chán ghét ố hi cắp cũng không tồi mà lúc này trong thư phòng ố hi cắp hiện tại tứ gia trước mặt một bộ chim cút túng dạng xem đến tứ gia hòa đại nói một chút đi rốt cuộc sao lại thế này ố hi cắp ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn hắn một cái ta sai rồi là ta ham chơi chạy ra đi kết quả đạp tuyết cũng không biết làm sao vậy liền liên tiếp chạy cho nên ta mới nghĩ nhảy ngựa tứ ra xoa xoa cái chán ra hỏa này luôn có làm hắn đau đầu bản lĩnh cho nên là đạp tuyết sai rồi không phải không phải là ta tùy hứng t h i cấp biết nếu là nói đạp tuyết sai kia đạp tuyết nhất định sẽ chết tứ ra lạnh lùng nhìn nàng sau khi trở về nữ tắc nữ giới sao chép chăm biến tháng sau ra cửa thời điểm liền thanh vân giao cho ta a chăm biến sao song tay của ta liền phế đi có thể hay không đổi một cái phương thức t h i cấp cẩn thận thương lượng bất quá xem hắn như vậy cũng biết không được đã biết nói xong ô h i cắp đang chuẩn bị ra cửa lúc này tứ gia thanh âm lại vang lên tới về sau không được cho người khác độ khí ô h i cắp còn tưởng rằng nghe lầm xoay người lại xem hắn bất quá cái gì cũng không có vừa rồi câu nói kia hình như là ả o giác chương hai mươi ban nữ cố lộc gia linh ô h i cắp hồi phủ sau rất là thành thật mỗi ngày đúng hạn sao chép tứ gia cấp nhiệm vụ đối với ma ma an bài học tập cũng tận lực làm tốt đương nhiên nàng gần nhất cũng không có gì thời gian mã giai thị biết ngày đó sự tình thập phần nghĩ mà sợ quyết định hảo hảo ma ma nàng tính tình cũng vì làm nàng không có thời gian ra cửa gặp rắc rối cho nên liền đem trong phủ sự đều giao cho nàng đối với nàng năng lực mã giai thị cũng là tin tưởng rốt cuộc nàng tiếp xúc này đó cũng có mấy năm lần này mã giai thị cũng là hạ nhân tâm đem sự tình cho nàng sau cái gì đều mặc kệ chỉ là toàn tâm toàn ý chọn lửa con dâu ô hi cắp cũng biết lần này sự tình cấp mã giai thị kích thích quá lớn cho nên ngạch nương nói cái gì chính là cái gì nửa điểm cũng chưa phản kháng cứ như vậy qua mấy tháng trong phủ tới một cái cô nương tuổi cùng băng tuyết không sai biệt lắm nàng là thái thái cháu gái kêu nữ cố lộc giai linh bất quá là con vợ lẽ lần này tới kinh thành là tham gia tuyên tú bởi vì nhà nàng người đều ở nơi khác nàng a mã ngoại phong đến phương nam cho nên nàng là ở phương nam lớn lên nàng thoạt nhìn lớn lên nhu nhu nhược, nhược. giống như là bạch liên hoa bất quá là thật bạch liên vẫn là ngụy bạch liên liền không được biết rồi lẽ ra người mãn nữ tử phần lớn hào sảng đại khí khả năng bởi vì nàng ở phương nam lớn lên nàng di nương cũng là một cái người hán là nàng a mã s u ố n g thiếp cho nên nàng từ nhỏ trừ bỏ không bọc chân nhỏ mặt khác đều là dựa theo người hán thói quen giáo dưỡng dưỡng thành nàng bộ dáng này nói thật người như vậy ô hy cắp không phải thức thích động bất động liền yếu đuối mong manh còn như thế nào chơi cho nên ô hy cắp cũng không nhiều nhiệt tình nữ cố lộc gia linh tới rồi trong phủ sâu đã bị an bài cùng băng tuyết cùng nhau dạy dỗ bởi vì băng vũ cũng thường xuyên qua đi cho nên các nàng ba người quan hệ là càng ngày càng tốt hôm nay ô hi cắp đang ở trong hoa viên du ngoạn có lẽ là ly tuyển tú càng ngày càng gần nguyên nhân tuy rằng lúc này đây nàng không cần t h a m g i a nhưng cũng làm bạch ma ma khẩn trương lên gần nhất cho nàng an bài chương trình học càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nghiêm khắc cho nên nàng đã lâu cũng chưa đã tới hoa viên nhìn chung quanh hoa đều khai ố hi cắp tâm tình cũng không tồi đi đến một chỗ đỉnh thời điểm nhìn đến băng tuyết các nàng ba người đang ở, ở luyện tập đi đường ăn mặc một đôi cao cao chậu hoa đế làm ố hi cắp nhìn đều mệt bởi vì hiện tại nàng tuổi con nhỏ tuy rằng ngày thường học quy củ thời điểm cũng ăn mặc nhưng đều không có như vậy cao hơn nữa cũng không phải thường xuyên xuyên ố hi cắp nhìn lén một lát liền tưởng c h ô n em, nhưng là nữ cố lộc giai linh không biết như thế nào liền nhìn đến nàng băng la muội muội tới không bằng tiến vào ngồi trong chốc lát ô h i cắp dừng lại chuồn ém bước chân ai hảo xấu hổ nhìn lén bị phát hiện ha h a đại tỷ hôm nay thời tiết không tồi ta liền tới hoa viên hòng gió có phải hay không q u ấ y giày các ngươi các ngươi tiếp tục không cần phải sen vào ta q u ấ y giày đều q u ấ y giày còn tiếp tục b a n g vũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu b a n g t u y ế t kéo kéo b a n g vũ ống tay hào ôn nhu nói không có chúng ta cũng đang muốn nghỉ ngơi đâu b a n g la muội muội ngươi không cần học quy củ sao nữ cố lộc g a i linh nhìn ô hy cắp hỏi Dỗ dạy hy nhìn nàng một cái, quả nhiên là bạch không thừ. Nhân chuyên ngụy cắp cái, củ, có nàng liên, tưởng nói nàng không quý củ. Thừ. Nhân ra có chuyên môn nam là một ma ma quả quý đó ra vũ ẫ n nhân hoàng bên người giống chúng giống nhau cung nữ. Băng là làm là ở hiệu hậu chỉ việc đâu. Đâu ý ma ma v ta dạy dỗ ma ma thanh âm theo sau vang lên quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo cũng chưa dùng nàng ra tay liền đem nữu cố lộc giai linh ném ở trên người nàng đồi hái được hơn nữa kia hai cái ma ma sắc mặt chính là thật không tốt đâu chờ về sau có nàng nhận được nhìn nữ cố lộc giai linh méo méo lòng bàn tay ố、oh、h i cắp trong lòng cười trộm đúng không mội mội thật là hảo p h ú c khí còn có thể được đến hoàng hậu nương nương bên người người dạy dỗ bất quá chúng ta ma m a cũng không kém đâu nữ cố lộc giai linh cười ha hả nói ố、oh、h i cắp nhìn nàng bộ dáng này thật là không thói quen thật là dối trá nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng thực thông minh một câu chẳng những khơi mà băng vũ ghen ghét cũng khen tặng ma ma phải biết rằng có thể ở trong cung bình an sống đến r a cung ma ma lại đó là đèn cạn dầu chỉ cần nàng chịu giáo một chút nguyên liệu thật kia thật là hưởng thụ vô cùng không thấy kia hai cái ma ma sắc mặt đều hảo rất nhiều sao ha h a nơi nào ma ma trước kia hầu hạ đều là trong cung chủ tử mặc kệ các nàng trước kia hầu hạ ai đều là đáng giá tôn kính ô、oh、hi cắp đánh ha ha nữ c ố lộc gia linh xem ô、oh、hi cắp không tiếp chiêu có chút nóng nảy trước nay đến nơi đây liền biết cái này mội mội được sủng ái lại là đích nữ hơn nữa nàng ruột thịt ca ca lại đi theo thập tam a ca bên người lúc này đây thập tam a ca nhất định sẽ tuyển nữ nhân nàng cũng biết thân phận của nàng không có khả năng làm đích phúc tấn nhưng hắn còn không có phúc tấn thừa dịp hiện tại sinh hạ hải tử là có thể ở trong phủ d ư ừ n g bất cùng bất quá cái này ô hi cáp lại là lớn nhất t hai hoàng ẩm có nàng hai cái ca ca ở nàng rất có khả năng gả cho thập tam a ca lại còn có được sủng ái cho nên nàng bản năng không thích ô hi cáp nếu là ô h i cấp biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì nhất định sẽ nói nội tử ngươi suy nghĩ nhiều ta nhiều tiểu hài nhi không có hứng thú ta chính là phải làm tứ gia nữ nhân đúng vậy ma ma đều là đáng giá tôn kính đúng rồi hôm nay băng la mội m mội như thế nào có rảnh ngày thường không phải đều ở trong viện học tập sao nữ cố lộc g a i linh tiếp tục hỏi ô h i cấp có chút phiền bất quá hiện tại không phải sẽ rách ra mặt thời điểm không có gì ta công khóa làm tốt lắm hôm nay ma ma cho ta nghỉ nga m ộ i m ộ i thật là lợi hại có thể làm ma ma chủ động nghỉ nhất định là học thực hảo không giống ta b u ồ n thật sự học cái gì đều học không được m ộ i m ộ i cần phải giáo giáo ta a nữ cố lộc giai linh nhìn ô hi các mặt rất là ghen ghét chỉ bằng gương mặt này về sau chính là được sủng ái nay nữ cố lộc giai linh rốt cuộc muốn làm gì làm ta giáo nàng là tưởng truyền ra ta không hiểu lễ nghĩa đối biểu tỷ khoa tay múa chân lời đồn sao thật là chán ghét nhất phiền cùng loại người này nói chuyện một câu muốn k h ả i tắm cong nghĩ đến về sau vào tứ gia trong phủ mỗi ngày đều phải quá loại này nhật tử ô h i cấp có chút r a đầu tê dại kỳ thật chính mình tu luyện tuy nói trầm điểm nhưng cũng có thể thành thần cũng không cần thiết như vậy ủy khuất chính mình đúng không ô h i cấp nghĩ như vậy nhưng là đều tới rồi này một bước cũng không phải nàng tưởng triệt là có thể triệt thân bất do kỳ a tuy rằng trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng liền một cái trước mắt tỉ tỉ nói đùa ma ma bất quá xem ta tuổi nhỏ k h ô n cần tưởng g cứ tỷ tỷ t hy cắp học quý củ, cho nghỉ. trình thể củ, có quý sao giáo nên mới hi Ta tỷ tỷ độ được đâu. thật sự không nghĩ tại đây cùng nàng đánh lời nói sắc bén liền trước cáo t ử t ỷ t ỷ sắp trời đã tối ta đi về trước q u y g i à y t ỷ t ỷ lâu như vậy thật là ngượng ngùng nói xong liền đi rồi muội muội đi thong thả nữ cố lộc giai linh xem ô h i cắp vẫn luôn không tiếp t r a cũng không nói thêm cái gì tương lai còn dài nàng tổng có thể tìm được ô h i cắp ngược điểm chờ xem nữ cố lộc giai linh nhìn ô hi cắp bóng dáng nghĩ chương hai mươi b ố băng tuyết tuyển tú thực mau chính là tuyển tú hôm nay sáng sớm mã giai thị liền đem di nương phương thị cùng liêu thị tìm lại đây gặp qua phu nhân ân lại đây ngồi đi ta hỏi các ngươi một chút chuyện này mã giai thị một bên nhìn trong tay bức họa một bên không chút để ý nói nhìn kỹ những cái đó bức họa đều là các gia vừa độ tuổi nữ tử hiện tại dù chưa tuyển tú nhưng có thể trước tương xem trọng lấy r a hợp ý người được chọn chờ tuyển tú qua đi trực tiếp đi cầu hôn liền hảo hoặc là cầu trong cung quý nhân trực tiếp tứ hôn cũng không tồi cho nên mã giai thị sớm liền đem thích hợp nữ hài nhi bức họa đều lộng lại đây xem phương thị cùng liễu thị đều ở ghế trên ngồi xuống mã giai thị mới b u n g trong tay đ ổ vật mở miệng lần này kêu các ngươi lại đây là vì hai việc một là băng tuyết tuyển tú ta muốn hỏi một chút phương m ộ i m ộ i ý tứ xem là nhưng khi làm hoàng thượng chỉ hôn vẫn là nghị cách lược thẻ bài trở về tự hành hôn phối đương nhiên ngươi cũng biết làm hoàng thượng chỉ hôn đến lúc đó này đây cái gì thân phận gả gả chính là người nào không phải chúng ta quyết định nếu là lược thẻ bài trở về tự hành hôn phối tuy nói gả nhân thân phân khả năng so thấp nhưng cũng này đây chính thất gả qua đi ngươi suy xét một chút nay nhị đâu là vì việt đạt cùng trung vi hôn sự bọn họ cũng mười lăm ta nơi này có các gia thích hợp nữ t ử bức họa các ngươi đều nhìn xem đi bọn họ r ố t cuộc kêu ta nhiều năm như vậy đích ngạch đường ta cũng không muốn bọn họ quá đến không tốt lại nói con dâu này cưới vào cửa tới là muốn cùng ngươi nhóm ở chung này đó các ngươi nhóm lấy về đi lặt xem mặt trên đều có các nữ tử kỹ càng tỉ mỉ tin tức các ngươi ở tuyển tú trước nói cho ta nhìn chúng ai ta đi cầu quý nhân lại cấp kia ra thấu cái tin nếu nguyện ý chờ tuyển tú sau liền đi cầu hôn phương thị cùng liễu thị hai mặt nhìn nhau nhưng cũng biết việc này qua loa không được vội vàng cảm tạ mội mội cảm tạ tỉ tỉ mã giai thị nhìn các nàng liếc mắt một cái v â y vây tay nói các ngươi đi về trước đi h ả o h ả o chọn lựa nói xong cũng không lại quản các nàng bên này phương thị sau khi trở về liền đem băng tuyết kêu qua đi băng tuyết mới vừa phu nhân hỏi ta là nguyện ý nghĩ cách làm ngươi lược thẻ bài trở về chính mình chọn một thân phận thấp một chút người làm chính thất vẫn là chờ hoàng thượng chỉ hôn ngươi ý tứ đâu băng tuyết túi đầu suy xét trong chốc lát mới hỏi nói kia di nương ý tứ đâu di nương đương nhiên tưởng ngươi làm chính thất di nương đời này ăn đủ rồi làm thiếp thất khổ đương ra phu nhân một có chút không vui là có thể tìm phiền thoái nhà ta còn hảo phu nhân còn tính hiền lành nhưng di nương trước kia tỉ m ộ i các nàng không thiếu tìm di nương tố khổ cho nên di nương nghĩ lược thẻ bài trở về cho ngươi tìm một cái đáng tin người tuy rằng chức quan thấp nhưng có ngươi a mã ở khẳng định sẽ không chịu khi dễ bất quá vẫn là muốn xem một chút suy nghĩ của ngươi phương thị đem trong đó lợi hại quan hệ đều nói cho băng tuyết nghe xong thiệt tình hy vọng nàng không cần bị địa vị cao sở mê hoặc cũng may băng tuyết cũng không kêu nàng thất vọng di nương ý tứ chính là ta ý tứ băng tuyết cả đời không cầu vinh hoa phu quý chỉ cầu bình an trôi chạy là được phương thị nghe xong băng tuyết nói cười đến rất là vui mừng t i ế n hảo ta ngày mai cái liền đi trở về phu nhân tới ngươi cũng giúp đỡ chọn một c h ọ n đây là phu nhân cho ta danh sách mặt trên là các gia vừa độ tuổi nữ tử ngươi tam ca cũng tới rồi thành hôn lúc nói phân một ít bức họa cấp băng tuyết tuyển tú hôm nay sáng sớm băng tuyết cùng nữ cố lộc gia linh đã bị đưa đến thần võ môn trước bởi vì nhà nàng là nạm hoàng kỳ bị tham cả vạt đến ngự hoa viên vốn định đi một cái đi ngang qua sân khấu liền trở về ai ngờ ngày hôm sau liền có qua nhị giai thị tú nữ bắt đầu bị thái tử phi triệu kiến bởi vì lần này cùng nhau tới còn có ngạch kỳ khắc ra hai cái đường tỷ mắt thấy trong đó một cái cũng bị triệu kiến băng tuyết vội vàng truyền tin về nhà mã giai thị thu được tin sau cũng lập tức đệ thẻ bài chuẩn bị tiến cung nàng cũng biết mấy năm nay thái tử phi vô tử yêu cầu qua nhị giai thị nữ tử sinh hạ a ca cho nàng củng cố địa vị bất quá đứa nhỏ này sau khi sinh mẫu thân hay không có thể tồn tại liền không nhất định con hảo lần này qua n h ị giai thị tuyển tú nữ tử không ít thỉnh thái tử phi hỗ trợ liêu một cái thứ nữ thẻ bài cũng không phải cái gì khó xử sự quả nhiên mã giai thị tiến cung sau thực thuận lợi làm thái tử phi nhà ra lược thẻ bài băng tuyết cũng thuận lợi về nhà đãi gà cho băng tuyết gia cung tiến đến thấy lữ cố lộc giai linh biểu tỷ ta phải đi chính ngươi ở trong cung phải cẩn thận trong cung không thể so trong nhà t h ủ y thâm đâu nếu là biểu tỷ nguyện ý ta trở về cầu đích ngạch nương hỗ trợ đem ngươi thẻ bài cũng được đi nữ cố lộc giai linh nghe đến đó khỏe miệng có chút cứng đờ nay không thể được nàng chính là vì gả cho hoàng thất tông thân như thế nào có thể lược thẻ bài đa tạ biểu muội chính là lần này phu nhân vì ngươi cố ý đi cầu thái tử phi nghe nói trong phủ quan hệ cùng thái tử phi bên kia vốn là không thân cận vẫn là đừng làm cho phu nhân khó xử băng tuyết nghe nữ cố lộc giai linh nói như vậy cũng biết nàng là đúng nàng nghe tam ca trong lúc vô ý để qua trong nhà cũng không tưởng đầu nhập vào thái tử thái tử kiều x a tùy hứng cũng không bị a mã xem trọng cho nên trong nhà cùng thái tử phi bên kia đi cũng không gần chính là nhìn biểu tỷ một người ở trong cung nàng cũng không yên tâm biểu tỷ ôn nhu thiện lương là thực dễ dàng khiến cho người khác ghen ghét trong lòng bấy dập băng tuyết cắn cắn môi bất đắc dĩ nói h ả o đi vậy ngươi chính mình cẩn thận làm cái gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm nữ cố lộc giai linh gật gật đầu yên tâm đi ta sẽ cẩn thận những người đó ta không đi chọc các nàng là được băng tuyết nghe đến đó cũng không có biện pháp chỉ có thể cáo lui trở lại trong phủ mã g a i thị cầm rất nhiều nam tử danh sách giao cho phương thị làm nàng chính mình lựa chọn con rể h i ệ n nhiên phương thị rất thương yêu này nữ nhi đối chuyện của nàng thực nghiêm túc đem nhi tử trung vi sự đặt ở một bên bắt đầu cấp băng tuyết chọn lựa nam tử rốt cuộc trung vi còn nhỏ hơn nữa nam tử có thể chậm trễ mấy năm nhưng nữ tử thanh xuân chỉ có lâu như vậy lôi kéo băng tuyết chọn lựa vài thiên cuối cùng lựa chọn tây lâm giác la thị một cái dòng bên con vợ lẽ văn trạch tuy là con vợ lẽ nhưng bản thân rất có năng lực phẩm hạnh thực hảo trong nhà con vợ cả năng lực cũng không tồi hơn nữa văn trạch mẫu thân sống chết tuy có đích ngạch đường nhưng bởi vì văn trạch ngày thường không có gì giã tâm cùng con vợ cả quan hệ không tồi cho nên cũng sẽ không khó xử hán như vậy băng tuyết gả đi cũng không cần chịu bà mẫu tra tấn tuyển định sau mã g i a thị liền đi tìm người đệ lời nói bên kia hồi phục cũng mau chờ tuyển tú qua đi liền tới cầu hôn mà bên này nữ cố lộc giai linh vẫn luôn nghĩ cách tiếp cận thập tam a ca thập tam a ca cũng bởi vì c h ấ n hách cùng cảnh viêm quan hệ không có khó xử nữ cố lộc giai linh còn đối nàng nhiều có g i ữ gìn bất quá việc này thực mau c h ấ n hách cùng cảnh viêm sẽ biết bọn họ đối này biểu tỷ rất là chán ghét lần trước ô hi các bị vị này biểu tỷ thiết bấy dập thiếu chút nữa ham hại bọn họ chính là biết đến vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù trở về cũng không tìm được thời gian trấn hách cùng cảnh viêm lập tức liền đi tìm thập tam a ca tìm được hắn khi tứ gia cũng ở hai người gặp qua lễ sau tựa như chờ tứ gia đi rồi lại nói rốt cuộc nhìn tứ gia mặt bọn họ thật không dũng khí làm thập tam a ca hỗ trợ làm chuyện xấu vẫn là tìm một nữ hải tử phiền thoái bất quá hiển nhiên tứ gia không cho bọn họ này cơ hội chương hai mươi lăm tuyển t ẩ u tử tứ gia nhìn bọn họ hai người lạnh lùng nói có việc liền nói đừng có r ô n g dài trấn hách cùng cảnh viêm liếc nhau chỉ có thể nói thực ra ra tới bọn họ cũng không dám thực tứ ra nói dối vì thế hai người hướng về phía thập tam a ca h à n h một cái lệ nói lần này là muốn tìm thập tam a ca hỗ trợ thập tam tò mò nhìn bọn họ phải biết rằng bọn họ nhận thức lâu như vậy còn chưa từng cầu qua hắn là chuyện gì nghe nói thập tam a ca gần nhất cùng l u cố lộc giai linh đi được tương đối gần chúng ta tưởng thỉnh thập tam a ca giúp chúng ta cho nàng tìm điểm chuyện này làm làm nàng đừng như vậy nhàn nhã c h ấ n hách đáp nàng đắc tội các ngươi không có chính là nàng trước kia hãm hại ô h i cáp chúng ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội thu thập nàng cũng không có thời gian trấn hách nói thực ra nói nghe đến đó tứ gia mở miệng nàng như thế nào hãm hại ô h i cáp trấn hách đem nữ cố lộc giai linh cấp ô h i cáp thiết ngôn ngữ bấy dập nói ra tứ gia nghe được đôi mắt càng ngày càng lạnh việc này các ngươi không cần phải xem bảo giao cho gia nói xong liền ra cung đi mặt sau trấn hách cảnh viêm còn có thập tam nghe thế câu nói lăng ở nơi đó cái gì kêu giao cho gia Tứ ra k h ô n g p hi ả không yêu lo cắp h nhiên hiệu không nghe linh chân thị nhân chung thê thiếp thật nhiều, thân mình hỏng rồi danh tiết cũng không có lựa chọn nào khác.、Ô、hi u quá quả suất, xuống tuần cứu cứu tuổi quá y mấy ngày ệ việc vệ n đồng liền nói nữ nước lên, nàng cũng nàng người soạn cũng nào bao Bất bị Bất bị sao. ra dai tra ra lựa đại. rồi sờ rất tứ trượt tiết rơi làm lộc có cố có c Ô biết việc này thời điểm quả thực không thể tin được đây là tứ gia có thể làm ra chuyện này tuy rằng sớm liền biết tứ gia có thu tất báo nhưng như vậy cũng quá độc cắc đi không thể trêu vào Không theo ể Tuyển trêu tú trong thành thân người tương Thị tuyết tựa một tây Thị t nên yêu nên bên bên qua cầu nhiều. lưu vào. vội nhà Cho nay hôn Năm người nhìn băng tuyết còn nhỏ, như năm. nói, cũng đồng Giai kia kia đi đối đệ lại lại lời h sự. Mã lâm cấp rắc là ý.、Theo、sau liền bắt đầu trong nhà mấy cái ca ca hôn sự đầu tiên là hữu nhạc ở tuyển tú trước ô h i c ấ p liền chọn hảo người được chọn bất quá tuyển tú thời điểm mã giai dịch tiên bị chỉ cấp tông thất ba nhan hải ngọc lại bị mã giai thị ghét bỏ tính tình quá hoại bát hữu nhạc l à đích trường tử yêu cầu chính là có thể giúp hắn khởi động hậu viện người cho nên nhà bọn họ đều xem trọng phú sát dĩ nhụy cũng may phú sát dĩ nhụy ở nhà cũng tương đối được sùng ái lần này tuyển tú các nàng ra cũng nhờ người lược nàng thẻ bài bất quá vẫn là muốn lại quan sát một phen lại còn có có việt đạt cùng trung vi cũng yêu cầu đón dâu cho nên mã giai thị chuẩn bị dùng ô hi cắp danh nghĩa khai một cái ngắm hoa hiến hội mời những cái đó nữ hải nhi tới tham gia đương nhiên những người đó ra cũng biết là chuyện như thế nào cho nên ngày đó tới người đều trang điểm thực không tồi hôm nay ô h i cấp chính mang theo băng tuyết băng vũ ở trong hoa viên chiêu đãi k h á c h nhân núi giả sau lại thường thường có nam tử thanh âm vang lên đại ca ngươi xem cái kia chính là ô h i cấp thường xuyên nói phú sát tỷ tỷ thế nào lớn lên không tồi đi hơn nữa có thể được đến ô h i cấp tán thành nhân phẩm cũng có bảo đảm cảnh viêm chính liên tiếp hướng bên ngoài nhìn một bên cùng hữu nhạc nói chuyện không sai n à y mấy người chính là bị c h ấ n hách cùng cảnh viêm chết kéo ngạnh t ú n kéo qua tới hữu nhạc việt đặt còn có trung vi nhân phẩm như thế nào còn còn chờ thương thảo n g ư ờ i như thế nào biết ô h i cắp không có nhìn lầm thời điểm nói là như thế này nói nhưng hữu nhạc biểu tình vẫn là thực vừa lòng đối t ư ơ n g lai thê tử hắn vẫn là có chờ mong từ ô h i cắp lần đầu tiên trở về nói thời điểm hắn liền phái người cha quá rốt cuộc ô h i cắp bị từ nhỏ sùng đến đại nàng bằng h ữ u vẫn là muốn nhân phẩm người tốt nếu không nàng dễ dàng có hại hơn nữa hắn thê tử có thể cùng ô hy cấp ở trung hảo tốt nhất được đến ô hy cấp tán thành cũng tương đương với đến ngạch nương tán thành như vậy bọn họ thành thân sau mã giai thị liền tính xem ở ô hy cấp mặt mũi thượng cũng sẽ không quá mức khó xử hắn cũng không cần kẹp ở hai bên bị khinh bỉ hữu nhạc nơi này là xác định người được chọn cũng đối tương lai thê tử có hiểu biết nhưng việt đạt cùng trung vi đã có thể bất đồng bọn họ chỉ bằng tư liệu hiểu biết quá còn không quá xác định bên này ô hy cấp đã sớm phát hiện núi giả người xem đại ca vừa lòng thần sắc cũng biết việc này tám phần là thành bất quá vẫn là muốn nhìn phú sát dĩ nhụy ý tứ ô hi cắp lôi kéo phú sát dĩ nhụy hướng trong đình đi đến vừa đi vừa làm bộ không chút để ý hỏi phú sát tỉ tỉ ta đại ca người nọ ngươi cũng gặp qua ngươi cảm thấy hắn thế nào không tồi phú sát dĩ nhụy đích sắc gặp qua hữu nhạc còn nói nói chuyện mỗi lần ô hi cắp ra cửa đều là hữu nhạc đi tiếp bọn họ gặp qua rất nhiều lần phú sát dĩ nhụy nghe được lời này nháy mắt đỏ mặt tới phía trước liền biết đây là qua n h ị giai thị vì tuyển thê sở làm ra cửa chán nương cũng đã nói với nàng hảo hảo biểu hiện có thể gả cho qua n h ị giai thị đại gia tốt nhất rốt cuộc hắn có công danh c h o n g ư ờ i lại là con vợ cả hơn nữa qua n h ị giai phủ cũng là có tiếng yên ổn nàng cùng ô hy cắp lại là bạn tốt vào cửa liền không cần chịu cô em chồng làm khó dễ còn có thể làm cô em chồng hỗ trợ nói chuyện lại nói từ lần đầu tiên nhìn thấy người nọ liền cảm thấy hắn diện mạo tuân tiếu nho nhã lễ độ hiện tại nghe ố h i cắp nói như vậy là nhìn chúng nàng sao khá tốt tuy rằng ngượng ngùng nhưng nên nói vẫn là muốn nói ố h i cắp nghe lời này liền biết đại ca sự thành hiện tại phải hảo hảo quan sát một chút nhị ca tam ca tuyển người đồng giai tuyển nhi là nhị ca tuyển cũng là đồng giai thị một cái t h ư nữ tính cách nhìn qua tương đối ô nu hách xá lý duyệt mộng là tam ca tuyển nàng nhưng thật ra một cái đích nữ nhưng nàng phụ thân là hách xá lý thị dòng bên thực không chịu coi trọng quan chức cũng thấp bất quá nàng thoạt nhìn tính tình nhưng thật ra s à n g khoái thực hợp ô h i cắp tính tình xem nhị ca tam ca thần sắc cũng là vừa lòng làm băng tuyết đi dò xét các nàng nói các nàng cũng là nguyện ý tiến hội sau khi kết thúc mã giai thị liền đi cùng mấy nhà thông khí được đến hồi phục sau liền bắt đầu chuẩn bị lễ vật đi cầu hôn đầu tiên là phú sát gia cũng không biết mã giai thị cùng phú sát phu nhân nói gì đó tóm lại nàng sau khi trở về thần sắc rất là vừa lòng ô h i cấp nghĩ có thể ở thành thân chức làm cho bọn họ thấy một mặt tuy nói trước kia gặp qua nhưng đều là chào hỏi một cái không có nói chuyện hiện tại thừa dịp cơ hội hiểu biết một chút có lợi cho xúc tiến phu thê cảm tình sao bất quá ô h i cấp chính mình ở bên ngoài không có địa phương nhưng có thể mượn tứ ra thanh vân a nơi đó có ngọc thạch vật trang trí thích hợp nam tử thưởng thức cũng có ngọc vật phẩm trang sức lấy cung nữ tử chọn lựa cho nên trước tiên mấy ngày ô h i cấp liền hẹn phú sát dĩ nhụy kết bạn đi thanh vân tuyển trang sức lại làm hữu nhạc mang nàng đi ra ngoài nhưng là tới rồi thanh vân sau ô hi cắp lại bị đơn độc mang đi ghế lô thấy tứ ra đi đương nhiên phú sát dĩ nhụy cùng hữu nhạc cũng bị trưởng quầy an bài một chỗ bí ẩn địa phương gặp mặt k i a n ữ hải nhi chính là nhà ngươi tuyển cấp hữu nhạc thê tử không tồi h i ệ n nhiên tứ gia trước đó đều hiểu biết qua ơ n ơ n phú sát tỉ tỉ thực tốt ta thực thích ự c t h thích liên hảo ô hi cắp ngươi cũng nên trưởng thành ra hậu viện không bằng nhà ngươi an ổ ngươi tưởng ở bên trong sinh tồn đi xuống còn muốn càng nỗ lực học tập biết không h i ệ n nhiên tứ gia đã chắc chắn ô h i cấp nhất định sẽ gả cho hắn a ô h i cấp có chút không rõ nói như thế nào đến này như thế nào ngươi không nghĩ gả ra tứ gia thần sắc một chút lạnh xuống dưới không chỉ là có chút đột nhiên ô h i cấp nhìn hắn mặt lạnh có chút nút nhát tứ gia nghe được ô h i cấp nói sắc mặt hòa hoán không ít tiếp theo ngươi liền sẽ tuyệt tú còn có ba năm thời gian ta sẽ làm bạch ma ma tăng lớn công khóa của ngươi h ả o h ả o chuẩn bị chương hai mươi sáu đại tẩu vào cửa từ ngày đó gặp qua tứ gia sau ô h i c ắ p sự tình liền tăng trưởng gấp bội tuy rằng có trí nào hỗ trợ nhưng nàng cũng tuyệt không nhẹ nhàng hơn nữa cũng không biết hữu nhạc cùng phú sát dĩ nhụy nói gì đó sau khi trở về hữu nhạc thường xuyên một người là có thể ngây nô g cười ra tới thực mau liền đến đại hôn nhật tử sáng sớm ô h i c ắ p đã bị từ trên giường đào lên c h ấ n hách cùng cảnh v i ê m cũng từ trong cung ra tới phú sát dĩ nhụy của hồi môn có tám mươi mốt đài bên trong vật phẩm đều cực kỳ chân quý vừa nhấc n g â n của hồi môn tràn đầy lăng la tơ lụa c h â u đ á u ngọc thúy đồ cổ tranh chữ chờ mọi thứ đầy đủ hết làm liên can xem náo nhiệt người đều hâm mộ cùng đỏ mắt bái đường rồi sau ô h i cắp lo lắng phú sát dĩ nhụy một người sợ hãi liền chuẩn e m đi xem nàng phú sát tỉ, tỉ nga không đúng hiện tại hẳn là kêu đại tẩu đại tẩu ngươi đừng lo lắng ta đại ca thực ôn nhu tuyệt đối không đánh thế tử hơn nữa ta sẽ nhìn hắn nếu là hắn khi dễ ngươi liền cùng ta nói ta làm a mã tấu hắn ô hi cắp một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng chọc cười phú s á t dĩ nhụy người cái tiểu bỡn cất quỷ ta xem đại ca ngươi sẽ không khi dễ ta ngươi đến rất có khả năng phú s á t dĩ nhụy xoa bóp ô hi cắp tay bất quá bị nàng ô hi cắp như vậy vừa nói nàng thật đúng là thả lỏng không ít các ngươi nói cái gì đâu như vậy cao hứng lúc này hữu nhạc mang theo mấy cái huynh đệ đều lại đây chưa nói cái gì ra n h ư thế nào đem mấy cái đệ đệ đ mấy cái ề u m a nhạc g lại đây. p ú chút sát dĩ nhụy nhìn nhiều người như ngựa ngùng. Không đem bọn họ đều mang họ vậy đều có đem l i đi ngoài, đây đang ra nhìn bọn họ đi ra ngoài. bọn họ họ h ờ một liếc á t tàng không chừng tàng nào quay ố đâu. h i u n h ạ liếc mắt một cái mấy cái huynh đệ đặc biệt là trấn hách cùng cảnh viêm này hai người có khả năng nhất làm chuyện xấu hảo các ngươi có thể đi rồi mấy người héo đạp đầu ra cửa đại ca thật là càng ngày càng không hảo lừa gạt mấy người tìm một chỗ cảnh viêm không biết từ chỗ nào lấy ra một bầu rượu tới tới chúng ta hôm nay cũng nếm thử này rượu trấn hách nhìn cảnh viêm liếc mắt một cái người đem ô h i cắp mang lại đây uống rượu không sợ bị đánh sao ô h i cắp vừa nghe này không thể được nàng sớm liền tưởng nếm thử rượu hương vị chỉ là mã giai thị quản nghiêm ở tinh tế thời điểm ô h i cắp từ tư liệu thượng xem qua nhưng khi đó đã không ai sẽ đủ rượu hiện tại nhất định phải nếm thử xem này cùng tư liệu ghi lại có phải hay không giống nhau thứ ca ngũ ca các ngươi khiến cho ta nếm một ngụm sao liền một ngụm nhị ca tam ca các ngươi giúp ta khuyên nhủ bọn họ ô h i cắp bắt đầu cùng c h ấ n hách cảnh viêm làm n ũ n g việt đạt cùng trung vi xấu hổ nhìn một chút c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ cũng không dám làm ô h i cắp uống rượu nếu là c h ấ n hách cùng cảnh viêm đồng ý không có việc gì nhưng bọn hắn liền có chuyện nói ô h i cắp xem như vậy cũng biết chỉ có thể trông cậy vào c h ấ n hách cùng cảnh viêm lại đi lắc lắc bọn họ tay c h ấ n hách cùng cảnh viêm bị ô h i cắp t r i ề n không có cách nào h ả o h ả o nói tốt chỉ là nếm một ngụm ân ố h i cắp vui vẻ ra mặt lấy quá chén rượu rót một mùng to n a y tư thế đem c h ấ n hách cùng cảnh viêm sợ tới mức không nhẹ không phải nói chỉ nếm một ngụm sao là một ngụm nha ngươi xem ta không uống nhiều ố h i cắp đánh qua loa mắt bất quá nguyên lai、like、rượu là cái này hương vị nha c â y ân đ ầ u còn có điểm vựng nói xong liền bỏ trên bàn ngủ rồi c h ấ n hách cùng cảnh viêm xem ố h i cắp như vậy liền biết là uống say Ai. hy vọng có thể giấu giếm được ngạch nương đi hôm nay sự tình nhiều như vậy ngạch nương cũng không có gì thời gian quản bọn họ trấn hách đem nàng ôm về phòng lại tiếp tục cùng các huynh đệ uống rượu đi ngày hôm sau sáng sớm ô hy cắp tỉnh lại sau cảm thấy đầu có điểm đau dùng hết hệ dị năng du tẩu biến toàn thân mới hảo rất nhiều gọi hạ nhân tiến vào rửa mặt hảo ô hy cắp liền hướng mã giai thị sân chạy đến hôm nay đại tẩu muốn kính trà nhận người nếu nàng đến chê nói đại tẩu trên mặt liền khó coi còn hảo đại tẩu còn chưa tới ô h i cắp ở mã giai thị kia dùng bữa sáng liền chờ ở c h ỗ đó một lát sau hữu nhạc liền mang theo phú sát dĩ nhụy tới xem nàng kia mặt mày hàm xuân sắc mặt hồng nhuận bộ dáng ô h i cắp không thể không cảm thán quả nhiên nữ nhân cùng nữ hài nhi chính là không giống nhau à. hướng các trưởng bồi kính quá trả sau liền đến phiên bọn họ này đó tiểu bối nhận người gặp qua người sau phú sát dĩ nhụy cho bọn hắn mỗi người đều tặng lễ h i ệ n nhiên nàng trước đó cũng là hiểu biết quá đưa đồ vật đều là bọn họ âu yếm c h i vật có thể là cùng ô h i cắp quen biết nguyên nhân lại hoặc là biết ô h i cắp được sủng ái nghĩ lấy lòng nàng tóm lại ô h i cắp thu được lễ vật liền so các ca ca càng nhiều trừ bỏ nàng thích cực phẩm ngọc khí chế thành trang sức còn có hai bộ trang phục hè đều là phú sát dĩ nhụy thân thủ làm ô h i cắp nhận thức nàng lâu như vậy đối nàng thêu công rất là hiểu biết quần áo dùng vải dệt cũng là thực chân quý mặc ở trên người thập phần thông khí thoải mái không thấy mã g a i thị nhìn đến đều cao hứng rất nhiều sao phú sát dĩ nhụy trộm nhìn các trưởng bối thân sắc quả nhiên cấp ố hy c ấ p làm quần áo là đúng vừa mới cũng cho mã giai thị một bộ loại này vải dệt quần áo mã giai thị tuy rằng cũng cao hứng nhưng rốt cuộc mang theo xa cách hiện tại nàng tươi cười đều chân thành không ít tiểu hai tử quần áo ngươi dùng như vậy chân quý vải dệt làm cái gì xuyên không được mấy ngày liền không thể xuyên lại nói có kim chỉ hạ nhân làm ngươi lại mời tay mã giai thị lôi kéo phú s á t dĩ nhụy tay cười ha hả nói ta cùng với mội mội nhất kiến như cố nay đó quần áo đều là đã sớm bắt đầu chuẩn bị tốt chỉ là mượn từ hiện tại cơ hội này lấy ra tới mà thôi nhưng là muốn thỉnh ngạch nương không nên trách tội ta có lệ mới là hơn nữa ta kia còn có chút vải dệt chờ mội mội trưởng thành lại một lần nữa làm tân phú sát dĩ nhụy ôn nhu nói mã giai thị nghe được lời này liền càng vừa lòng nữ nhi tính tình nàng biết tiêu khí thực cái gì đều phải dùng tốt nhất liền sợ nàng về sau cùng tẩu tử có nhàn thoại phú sát dĩ nhụy chính là trường tức nàng thái độ trực tiếp quan hệ đến ô hi cắp xuất giá sau nhà mẹ để thái độ hiện tại xem nàng tính tình đại khí cùng ô h i cắp quan hệ cũng là thực hảo liền an tâm rồi phú sát dĩ nhụy cũng nhìn ra mã giai thị đối nàng rất là vừa lòng xem ra về sau muốn càng coi trọng ô h i cắp bất quá còn hảo ô h i cắp tính tình không t ồ i cùng nàng cũng hợp nhau chỉ cần ấn bình thường ở chung liền hảo không cần miễn cưỡng chính mình lấy lòng nàng lúc này mã giai thị đem một chuỗi chìa khóa giao cho nàng ở đây mấy cái di nương sắc mặt đều có chút biến hóa xem ra không thể xem thường cái này phú sát thị tới dĩ nhụy đây là phòng thu chi chìa khóa trước kia là ngươi mội mội trưởng quản g chỉ là nàng hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị tuyển tú ngạch nương cũng không nghĩ ở quản này đó ngươi là t r ư ở n g tức mấy thứ này sớm hay muộn đều phải cho ngươi hiện tại đem nó giao cho ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi ô h i cáp phú sát dĩ nhụy đối trong nhà chân thành mã g a i thị cũng hồi lấy chân thành bất quá cái này chân thành hiển nhiên đem phú sát dĩ nhụy sợ tới mức không nhẹ nào có tức phụ mới vừa gả vào cửa liền bắt đầu quản ra vẫn là quan trọng nhất phòng thu chi ngạch nương nay không hào đi con dâu tuổi nhỏ đối những việc này vụ rốt đặc cắn mai có thể nào gánh này đại nhậm phú s á t dĩ nhụy vội vàng thoái thác ngạch nương nếu giao cho ngươi khẳng định hiểu biết quá ngươi năng lực ngươi liền không cần thoái thác mấy thứ này về sau đều phải giao cho ngươi ngạch nương tuổi lớn không nghĩ quản những việc này hơn nữa hiện tại ngạch nương còn có thể g i a o giáo ngươi chờ về sau tôn tử sau khi sinh ngạch nương cũng có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ mã g a i thị vô vô phú sát dĩ nhụy tay nói tiếp theo đi lúc này hữu nhạc cũng lên tiếng phú sát dĩ nhụy quan sát một chút người chung quanh t h ầ n sắc trừ bỏ băng vụ không rất cao hứng ngoại những người khác đều không có ý kiến cũng liền không ở chối tử phú sát dĩ nhụy định không vụ ngạch nương gửi gắm chương hai mươi bảy chùa miếu bái phật từ đem sổ sách g i a o ra đi sau ô h i cắp nhẹ nhàng nhiều tuy rằng hiện tại đại tẩu thường xuyên lại đây hỏi nàng nhưng ít ra không cần tưởng trước kia xử lý giống nhau hảo b ấ t quá mã giai thị vì rèn luyện nàng cũng không thả lỏng phong bếp sự tình vẫn là nàng lại quản ở ngày thường cùng đại tẩu giao lưu trung ô hy cắp cũng cố ý đem trong phủ sự tình đều cho nàng nói rõ như vậy về sau nàng tiếp nhận cũng sẽ không luôn cuống tay chân thời gian thực mau đã vượt qua nửa năm nay nửa năm nhị ca cùng tam ca đều lần lượt thuật chức thành hôn phú sát dĩ nhụy cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hạnh phúc ba ba cùng tiểu cô hiền lành t r ư ở n g phu ấ n ái duy nhất không tốt chính là hơn nửa năm qua vẫn luôn không có con nối roi cái này làm cho nàng có chút vội vàng hôm nay mã giai thị đem ô h i cắp cùng phú sát dĩ nhụy đều chiêu đến trước mắt nói chuyện băng tuyết lại quá không lâu liền phải xuất giá tiểu phu thê ta tưởng vẫn là làm cho bọn họ tiên kiến thượng một mặt không nói tăng tiến cảm tình ít nhất không phải người xa lạ cho nên ta tính toán cùng tây lâm giác la thị bên kia thông cái khí năm ngày sau mang theo các ngươi đi chùa trấn quốc lễ phật các ngươi cảm thấy đâu phú sát dĩ nhụy có chút do dự n à y vị hôn phu thê gặp mặt không hợp l ệ nghĩa nhưng ngạch nương tính tình nàng cũng coi như là hiểu biết không quá thích này đó l ệ nghi p h i ề n phước hơn nữa đây cũng là thiệt tình vì băng tuyết tương lai hôn nhân có thể hạnh phúc ô h i cắp nhưng thật ra không có gì ý tưởng nàng vốn là trướng mắt hiện tại rất nhiều quy củ chỉ là s u thế tất yếu ngạch nương n à y truyền ra đi hay không đối băng tuyết danh tiết có ngại phú sát dĩ nhụy nhìn mã giai thị thật cẩn thận đáp không có việc gì chúng ta chỉ là đi lễ phật t r ư n g hợp tây lâm giác la thị phu nhân cũng mang theo trong phủ hài tử tới mà thôi mã giai thị không thèm để ý nói vẫn là hỏi một chút băng tuyết ý tứ đi rốt cuộc đây là nàng cả đời đại sự phú s á t dĩ nhụy nhấp m ô i nói cũng hảo ô h i cắp liền từ ngươi tới nói đi mã giai thị gật gật đầu đáp Ô h i cắp từ mã giai thị nơi này rời đi sau liền trực tiếp đi băng tuyết nơi băng tuyết nghe được mã giai thị ý tứ sau tuy rằng có chút thẹn thùng nhưng cũng đáp ứng rồi mã giai thị chọn hôm nay là hữu nhạc nghỉ tắm gội này g rốt cuộc băng tuyết tuy là thứ muội nhưng hắn thân là đại ca cũng là có trách nhiệm t h u ố n hồ trong phủ liền mấy cái nữ quyến ra cửa cũng không tốt lắm vì băng tuyết mã giai thị còn cố ý làm phương di nương đi theo tới rồi chùa trấn quốc mấy người hướng về đại điện đi đến ô h i cắp nhìn mặt trên tượng phật thật sự rất khó lấy tưởng tượng loại đồ vật này sẽ tồn tại ai phong kiến mê tín không được gã ô h i cắp ở trong lòng thở dài bất quá trên mặt là không thể hiển lộ ra tới ô h i cắp xem ngạch nương cùng tẩu tử nhóm đều cầu thiêm cũng đi theo làm mấy cái tẩu tử đều hỏi con nối dõi băng tuyết hỏi nhân duyên nàng cầm thiêm có chút mờ mịt cũng không biết hỏi chút cái gì bên này hòa thượng đối mấy cái tẩu tử sự tình đều cho khẳng định đại tẩu biết sau cũng nhẹ nhàng không ít trong phủ nàng tiên tiến nhất môn nhưng vẫn luôn không có mang thai tuy rằng ngạch nương không có thúc giục quá nàng nhưng rốt cuộc là tự tin không đủ liền sợ ngạch nương một lần vì tử tặng người lại đây bất quá hiện tại có đại sư nói biết thực mau là có thể được như ước nguyện trong lòng cũng cao hứng rất nhiều quay đầu nhìn ô h i cấp cầm thêm một người ngây ngốc đứng ở nơi đó vội tiến lên hỏi muội muội làm sao vậy ô h i cấp nhìn xem đại tẩu đem thiêm đưa qua đi nói không có việc gì chỉ là không biết hỏi cái gì phú sát dĩ nhụy tiếp nhận thiêm cười cười ngươi có thể hỏi một chút nhân duyên a vừa mới băng tuyết cũng hỏi đại sư nói băng tuyết nhân duyên trước nửa đời tuy có khúc chiết nhưng đều có thể thuận lợi vượt qua nửa đời sau liền có thể đến hưởng thiên luân cũng coi như là cả đời trôi chảy ngươi không ngại cũng đi thử thử ô h i cắp cầm thiêm đi kia hòa thượng trước mặt tuy rằng không tin này đó nhưng cũng muốn nhìn một chút kia hòa thượng có thể nói ra cái gì vị này cách cách muốn hỏi cái gì chỉ thấy kia hòa thượng mỉm cười kết quả thiêm hỏi nhân duyên ô h i cắp không thèm để ý nói cũng không biết có phải hay không kia hòa thượng nhìn ra ô h i cắp không chút để ý cũng không hỏi nhiều liền giải nổi lên thiêm vị này cách cách mệnh cách quý trọng lão nạp không tiện nhiều lời chỉ có thể nói cho ngài cùng tương lai hôn phu chính là duyên trời tắc hợp hôn sao định có thể hạnh phúc cả đời ô h i cắp nghe được lời này phản ứng đầu tiên là này lão hòa thượng tịnh nói lung tung gả cho tứ gia tính cái gì duyên trời tắc hợp còn hạnh phúc cả đời quả nhiên phong kiến mê tín không được bất quá bên cạnh mạ giai thị nghe được lời này nhưng thật ra thật cao hứng tuy rằng đại sư nói mệnh cách quý trọng lời này có lẽ sẽ mang đến phiền thoái nhưng hôm nay mang đến người nhiều hiện tại t r u n g quanh đều là người một nhà sau khi trở về gõ một phen không cho các nàng tiết lộ đi ra ngoài chính là đại sư có không đối tiểu nữ mệnh cách việc bảo mật m ã giai thị hiền lành hỏi đương nhiên phu nhân yên tâm cách cách mệnh cách việc cũng không là ta chờ có thể tính ta cũng chỉ là khuy một tia thiên cơ cằng sẽ không lung tung nói ra chỉ thấy k i a hòa thượng chắp tay trước ngực mang theo tôn kính nhìn ố h i cáp vậy là tốt rồi làm phiền đại sư cáo tử nói xong mã giai thị mang theo người hướng chùa miếu hậu viện đi đến các nàng muốn ở chỗ này dùng xong cơm chay mới trở về tới rồi hậu viện quả nhiên nhìn đến tây lâm giác la thị phu nhân đã ở mã giai thị tiến lên đi chào hỏi biết được bọn họ đã ở sau núi du ngoạn mã giai thị cũng làm hữu nhạc mang theo người hướng sau núi đi đến không thể không thừa nhận này chùa trấn quốc s ắ c thật là hảo địa phương sao trời chi lực thập phần nồng đậm trên núi còn có rất nhiều dự thảo vừa lúc tẩu tử hướng sinh hải tử có thể đi thải một ít cấp tẩu tử cải thiện một chút thân thể này đó tuy rằng trong không gian cũng có nhưng cũng phải có cái chính đại quang minh đường ra không phải xem băng t u y ế t thuận lợi cùng văn trạch gặp mặt ô h i c ấ p liền cùng hữu nhạc nói muốn đến sau núi hái thuốc bởi vì bạch ma ma đối ô h i c ấ p dạy dô rất là toàn diện đối dược vật cũng có đề cập hữu nhạc là biết đến bởi vậy cũng không hoài nghi làm nàng mang lên nha hoàn thị vệ cùng nhau bởi vì hái thuốc yêu cầu giúp đỡ lấy đồ vật ô h i c ấ p cũng không cự tuyệt ô h i cắp đến dưới chân núi xả một ít dây đằng biên thành rổ nhìn trước mắt núi lớn ô h i cắp một bên bò vừa nghĩ cũng không biết côn bang thế nào trước kia hắn yêu nhất đại ở như vậy trong hoàn cảnh hiện tại nàng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn ở tái ngoại tình cảnh an toàn mặt khác hoàn toàn không biết nàng cũng làm điệp vũ thường thường đi tìm khá vậy không thu hoạch được gì hiện tại xem ra chỉ có thể nàng tìm cơ hội đi ra ngoài tới rồi trên núi ô h i cắp nhìn đến những cái đó dược thảo cũng không so tinh tế kém chủng loại cũng nhiều ô h i cấp hái rất nhiều mới xuống núi nàng là chuẩn bị làm dinh dưỡng dịch chờ cháu trai sau khi sinh nàng lại làm một đài dựng anh khí đem dinh dưỡng dịch đặt ở bên trong sau đó đem h à i tử cũng đặt ở bên trong như vậy có thể bảo đảm h à i tử khỏe mạnh phát dục hơn nữa hắn còn chuẩn bị đem trí não cải trang một chút chờ h à i tử sau khi sinh có thể thông qua trí não đem yêu cầu học tập đồ vật đưa vào đến vỏ đại não như vậy không chỉ có hiệu s u ấ t ngò nhớ rõ cũng lao đánh giá thời gian không sai biệt lắm ô h i cấp mới xuống núi quả nhiên hữu nhạc đã bắt đầu tìm nàng xem băng tuyết chính là bộ dáng đối văn trạch rất là vừa lòng như vậy ô h i cấp cũng yên tâm từ nhỏ băng tuyết liền rất chiếu cố nàng nàng cũng hy vọng băng tuyết có thể hạnh phúc chương 2 a i đại tẩu mang thai ô h i cấp sau khi trở về liền bắt đầu công việc lưu đủ lên muốn chế tắc một cái dựng anh khí là một cái đại công trình nếu không phải lúc trước nàng ở trong không gian thu rất nhiều tài liệu cũng không dám động thủ hơn nữa nàng còn muốn tránh đi ma ma chỉ có thể nghỉ ngơi thời điểm làm cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này ô hi cắp liền mỗi tháng ra cửa đều không có công phu không phụ lòng người trải qua mấy tháng nỗ lực rốt cuộc thành công toàn bộ dựng anh khí tựa như một cái trứng gà có thể từ phía trên mở ra bên trong có cung oxy trang bị có thể liên tiếp trí não căn cứ hài tử thực tế tình huống tuần tự tiệm tiến đem tin tức đưa vào trong cơ thể như vậy vừa không sẽ thương đến hài tử lại có thể hiệu suất cao làm hắn ngoại giới tình huống dinh dưỡng dịch cũng là lúc này dùng vì tránh cho học tập thời điểm hải tử tinh bị l ự a tẫn như vậy có thể chuẩn xác biết hải tử thân thể khuyết thiếu nguyên tố cũng kịp thời bổ sung đồ vật làm tốt hải tử lại chậm chạp tương lai phú sát dĩ nhụy có chút nôn nóng tuy rằng mặt khác mấy cái chị em dâu cũng là như thế này nhưng hải tử là nàng tự tin nàng thân là t r ư ở n g tức gáp lực lớn hơn nữa ô h i cắp giúp phú sát dĩ nhụy kiểm tra quá thân thể khỏe mạnh chính là tuổi quá tiểu cho nên không dễ dàng có thai ô h i cắp cũng khuyên quá nàng yên tâm tình nhưng xem nàng một ngày ngày lo âu cũng không có biện pháp chỉ có thể âm thầm giúp nàng điều trị thân mình mắt thấy liền phải ăn tết phú sát dĩ nhụy gà vào cửa cũng có đã hơn một năm mã giai thị cũng đối nàng chậm chạp không có có thai rất có phê bình kín đáo bất quá có ô h i cắp từ giữa hòa hoãn nhưng cũng không náo h đến mặt bàn đi lên hơn nữa nàng cũng biết có thứ trưởng t ử gia đình sẽ bằng thêm rất nhiều sự tình bởi vậy nhưng cũng không có cấp hữu nhạc gan bài thị tiếp. nhưng chính là như thế mới làm phú s á t dĩ nhụy càng thêm nôn nóng cũng may bởi vì trong khoảng thời gian này muốn chuẩn bị ăn tết phú s á t dĩ nhụy sự tình rất nhiều hơn nữa năm nay là băng tuyết xuất giá năm thứ nhất qua năm nàng cũng muốn mang theo cô ra trở về như vậy mã giai thị sự tình cũng nhiều lên căn bản vô pháp giúp phú s á t dĩ nhụy xử lý sự tình ô h i c ấ p cũng chỉ là từ giữa hiệp trợ có lẽ là quá mức mệt nhọc hôm nay phú s á t dĩ nhụy ở kiểm toán thời điểm té xịu hạ nhân đem nàng đưa về trong phòng thỉnh đại phu mới biết được nàng mang thai ô h i cắp nghe được tin tức thời điểm cũng có chút ảo não trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn đều đã quên xem xét người nhà thân thể chẳng uống bởi vì a mã bọn họ tuổi càng lớn lớn ô h i cắp mỗi tháng đều sẽ đúng giờ xem xét bọn họ thân thể bất quá năm nay sự tình so nhiều nhị tẩu tam tẩu đầu năm vào cửa băng tuyết tháng năm cũng xuất giá năm rồi ăn tiết sự tình đều là ô h i cắp xử lý băng tuyết phụ trợ năm trước có đại tẩu giúp đỡ nhưng năm nay là đại tẩu lần đầu tiên chủ trì ăn tết sự vụ băng tuyết không ở ô hi cấp đối một ít phụ trợ sự tình cũng không quá quen thuộc cho nên khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân lại còn có muốn ở xử lý sự tình khe hở thời gian đem trong phủ tình huống nói cho nhị tẩu tam tẩu các nàng về sau cũng sẽ trở thành đương gia chủ mẫu những việc này là vô pháp tránh cho biết phú sát dĩ nhụy rốt cuộc mang thai mã giai thị thật cao hứng đây là qua nhị giai phủ đứa bé đầu tiên mặc kệ nam nữ đều là một kiện đáng giá cao hứng chuyện này mã g a i thị biết phú s á t dĩ nhụy trong khoảng thời gian này quá mức m ệ n h nhọc mà động thai khí khiến cho ô h i cấp đem sự tình đều tiếp nhận đi làm phú s á t dĩ nhụy hảo hảo dưỡng thai h á c h xá lý duyệt ngộng cùng đồng giai huyển nhi hiệp trợ h á c h xá lý duyệt ngộng vốn chính là đích nữ trong nhà đối loại chuyện này đều sẽ có dạy dỗ đồng giai huyển nhi liền yêu cầu tăng mạnh học tập ô h i cấp cũng không có gì ý kiến năm rồi chính là nàng ở xử lý năm nay đại tẩu đều làm hơn phân nửa dư lại sự tình cũng không nhiều lắm ô h i cắp tiếp nhận sau không mấy ngày liền xử lý tốt hiểu rõ sau tìm mọi cách giúp đại tẩu điều dưỡng hiện tại trong cung đã phóng bút hữu nhạc cũng bởi vì phú sát dĩ nhụy mang thai nguyên nhân cả ngày bồi nàng hôm nay ô h i cắp ở trong hoa viên tìm được bọn họ đại tẩu ngươi xem đây là ta cấp tiểu cháu trai làm quần áo đẹp đi nói còn đem quần áo cầm lấy tới đối với phú sát dĩ nhụy tranh công dường như nói phú sát dĩ nhụy tiếp nhận quần áo cẩn thận vớt xem xét càng xem càng thích Cũng cái không gì biết vải đây là d phú nuốt mềm mãi bên người. i hội cái sợi. cắp cũng thực Cơ có hợp. không dùng làm một tiểu tử nhất hảo. cho hài thích đầu Đưa s á t dĩ nhụy biết ô h i cắp được sủng ái nàng nơi đó có rất nhiều chân quý đồ vật phú s á t dĩ nhụy cũng không đỏ mắt nếu là về sau nàng có như vậy một cái nữ nhi cũng sẽ đem nàng sủng vô pháp vô thiên mỗi mỗi hảo ý lòng ta lãnh chỉ là này vải dệt rất là chân quý đi mỗi mỗi nên lưu trữ mới là tiểu h à i tử tuy tiện dùng một ít liên hảo phú sát dĩ nhụy khó xử nhìn ô h i cắp nàng thật sự là thích này quần áo nhưng ô h i cắp còn nhỏ ngày sau xuất giá nàng tổng muốn lưu một ít áp đáy hòm đồ vật không có việc gì n à y vải dậy tuy rằng chân quý nhưng lại quý cũng quý bất quá ta chất nhi ngươi liền an tâm nhận lấy đi lại nói ta làm đều làm tốt ngươi còn gọi ta hủy đi ô h i cắp một bên ý bảo đại ca khuyên nhủ phú sát dĩ nhụy một bên cùng nàng nói h i ế u nhạc ở bên cạnh xem đến b u ồ n c ư ờ i nha đầu này rốt cuộc trưởng thành cũng sẽ vì người khác suy xét hảo đây là ô h i cắp một mảnh tâm ý nhận lấy đi lại nói n h à đầu này xem như nhà của chúng ta nhất có tiền người thứ tốt có rất nhiều cũng không cần k h á c h khí ô h i cắp nghe được hữu nhạc như vậy tổn hại nàng có chút bất mãn nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là làm đại tẩu nhận lấy này quần áo cũng liền dùng sức gật gật đầu này hảo đi m ộ i m g ồ i gần nhất cũng rất bận ta hiện tại cũng giúp không được vội liền càng không muốn cho ngươi thêm t h i ề n làm quần áo qua phí đôi mắt cùng thời gian về sau đừng làm phú sát dĩ nhụy vô vô ố、oh、h i cắp tay nói yên tâm đi đại tẩu ta làm đồ vật mau phí không mất bao nhiêu thời gian nếu là đại tẩu thật sự băn khoăn về sau cháu trai sau khi sinh khiến cho hắn thường xuyên tới chơi với ta ta hiện tại một người đều mau buồn đã chết ố、oh、h i cắp nhân cơ hội để yêu cầu về sau tưởng cấp cháu trai gian lận còn cần rất nhiều thời gian ngươi đều mau tuyển tú còn như vậy ham chơi nhi làm ngạch nương biết lại muốn phạt ngươi hữu nhạc ở bên cạnh nhắc nhở nói yên tâm đi đại ca ta hàm chơi nhi lại không phải một ngày hai ngày nên làm sự ta cũng không bỏ xuống ngạch nương sẽ không quản Ô h i cắp vây vây tay nói mội mội tính tình thẳng thán rất là đáng yêu ngươi cũng đừng như vậy tích cực phú sát dĩ nhụy nhìn trượng phu ôn nu h nói chính là chính là vẫn là đại tẩu hiểu biết ta nói ô h i cắp liền vãn thượng phú sát dĩ nhụy cánh tay đại tẩu đi ta trong viện nhìn xem đi ta còn có thật nhiều loại này vải dệt Bất đồng n h a n sắc đ ề u có. c h ú nhạc g cùng ta c đi ọ n người con. n một mấy chút, ta đưa người mấy con. Hiếu h đưa ở phía sau bất đắc dĩ nhìn các nàng hai người kia đánh không được mắng không được hiện tại còn liền thành một hơi đi theo các nàng mặt sau đi ô、oh、h i cắp phòng ô、oh、h i cắp lấy ra mười mấy thất bố đặt lên bàn cung phú sát dĩ nhụy chọn lựa h i ế u nhạc đi ra phía trước sờ soạn một chút loại này vải dậy hắn cũng chưa thấy qua cũng không biết ô、oh、h i cắp từ nào lộng nhiều như vậy nếu là ô、oh、h i cắp biết h i ế u nhạc ý tưởng khẳng định sẽ cười trộm đây chính là không gian dưỡng băng tằm phung t i tuy rằng kêu băng tằm nhưng nó ti lại là mềm mại lại dán chắc làm thành y d ị phục còn có nhất định phòng chấn động vận dụng nhất thích hợp tiểu h à i tử loại này hái lăn lê bò lết sinh vật chương hai mươi chín tứ ra m u ộ n lễ phú sát dĩ nhụy tuyển hai thất màu đỏ vải dệt trở về toàn làm thành bao bị ô hi c ắ p biết sau còn có chút đáng tiếc này đó đều là chuyên môn đưa cho đại tẩu băng tơ tằm cũng không phải là đơn giản như vậy an mặc có thể đông ấm hạ lệnh không nói nhưng ó i k ô n g đạt đ ợ c c h ố đỡ chỉ độc, nhưng chỉ cần không lợi hại mạng tính độc tố đều có thể dựa vào sợi tơ tản mát ra đặc thù khí vị triệt tiêu do đó đạt tới giải độc mục đích nhất thích hợp đại tẩu loại này hậu trạch nữ tử chính là nàng cũng không thể đem này t i thực tế công năng nói cho nàng lại nói liền tính nàng đã biết chỉ sợ cũng sẽ cấp hai tử qua năm sau sinh hoạt thực mau trở về tới rồi q u ý đạo năm nay ô h i c ấ p liền phải tuyển tú ma ma công khóa cũng càng nhiều tuy rằng nàng ngày thường học không tồi nhưng quy củ vẫn là yêu cầu tăng mạnh vì thế ma ma bắt đầu giúp nàng sửa đúng các loại sinh hoạt thói quen như là đi đường muốn bảo trì đ o a n trang đôi mắt đều là nhìn thẳng phía trước còn muốn mặc vào cao cao t r ậ u hoa đế huấn luyện một ngày là có thể làm ô h i cắp eo đau bối đau còn có quỳ lễ lễ thỉnh ăn lễ ăn mặc thượng các loại chú ý nghe được ô h i cắp đầu đều lớn l i ê n như vậy quá xong rồi tháng riêng hôm nay ô h i cắp đang ở các loại quy củ cùng học tập trung đau khổ dãy rủa thời điểm bị cảnh viêm mang đến một tin tức giải cứu ra tới cái gì thứ ra làm ta đi thanh vân thấy hắn còn nói phóng ta một ngày giả có thể tùy tiện chơi ngũ ca ngươi nằm mơ ô h i cắp khinh thường nhìn cảnh viêm phảng phất ở cười nhạo hắn liền cảnh trong mơ cùng hiện thực đều phân không rõ ai nha thật không lừa ngươi thứ ra tự mình tới cấp ta nói chính là ngày mai ta lúc ấy đều cho rằng ta đang nằm mơ nhưng lúc ấy thập tam gia cũng ở đây x o n g việc ta còn cùng thập tam gia xác nhận quá cảnh viêm xem ô h i cắp không tin biện hộ xem ngũ ca bộ dáng cũng không giống như là ở nói dối ố h i cắp túi đầu trầm tư này tứ gia triệu kiến nàng thật đúng là lần đầu tiên chính là gần nhất nàng bởi vì ăn tiết cũng chưa ở ra phủ môn như vậy đầu tiên có thể bài trừ nàng gặp rắc rối tứ gia tìm nàng tính sổ tiếp theo năm trước sinh nhật lễ vật tử quên cũng mang đến cũng có thể bài trừ như vậy vấn đề tới tứ gia thấy nàng đến tột cùng là vì cái gì đâu ố h i cắp cảm giác có chút phương này không phải tứ gia làm việc phong cách nha tính giặc tới thì đánh nước lên nâng nền thấy sẽ biết ngày hôm sau ô h i cắp cùng ngạch nương báo bị qua đi liền đi theo tứ ca ngũ ca ra cửa tới rồi thanh vân sau trưởng quậy đem c h ấ n hách cùng cảnh viêm an bài đến một cái phòng làm ô h i cắp đơn độc đi gặp tứ gia nô tài ra mắt tứ gia ô h i cắp vào ghế lô nhìn đến tứ gia đang xem thư liền tiến lên hành một cái lễ miễn lễ nói xong liền không ở phản ứng ô h i cắp xoay người đọc sách ô h i cắp xem hắn dáng vẻ kia có chút thấp t h n g gần nhất nàng không có làm cái gì chọc người này không cao hứng đi như thế nào hiện tại bộ dáng này mặc danh có một chút nhi tâm mệnh nghĩ nghĩ ô hi cắp đứng lên lo chính mình đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống cầm lấy một khối điểm tâm khai ăn vừa ăn còn vừa nghĩ mặc kệ nó nữ nhân không đều nuôi tháng có như vậy mấy ngày nam nhân còn không thể có sao nhẫn nhẫn liên hảo bên này tư ra xem nàng như vậy tự tại trong lòng càng tức giận hư l ệ n h một tiếng nói ra xem n g ư ờ i gần nhất thực nhàn Ô h i cắp nghe được lời này ngẩn ngơ trả lời không có không có ta như nội gần nhất hai tháng cũng chưa thời gian ra cửa vậy ngươi còn có thời gian cho ngươi kia không sinh ra cháu trai làm quần áo nghe nói dùng vải dệt còn thực chân quý còn làm ít nhất năm bộ r a còn tưởng rằng ngươi thực nhà đâu thực sự có thời gian này như thế nào không thấy ngươi cấp ra làm một bộ tứ r a liếc xéo ô h i cắp liếc mắt một cái nghiêm trang nói Ô h i cắp nhìn tứ r a thật cẩn thận nói r a muốn ta làm quần áo như thế nào mấy năm trước ngươi sinh nhật ra đều làm người đem hạ lễ đưa đến ngươi trên tay chưa bao giờ có một năm rơi xuống quá ngươi lại chưa từng nghĩ tới đưa ra một kiện lễ vật r a sinh nhật liền ở ngươi phía trước hơn m ộ ư ơ i ngày hiện tại muốn ngươi một kiện quần áo còn không tình nguyện tứ gia nói lời này ngữ khí ô hy cắp như thế nào nghe như thế nào không đúng khá vậy không biết rốt cuộc chỗ nào không đúng chỉ có thể trước b u ô n g ứng phó tứ gia không có không tình nguyện chỉ là nô tài nghĩ gần nhất ra trong phủ có phúc tấn chắc phúc tấn sẽ làm có lẽ cũng không hiếm lạ nô tài làm thứ hai nô tài dù sao cũng là đại tuyển tú nữ như vậy làm hay không không quá thỏa đáng Ô h i cấp cẩn thận giải thích liền sợ chỗ nào lộng không làm cho hắn sinh khí tứ ra nghe được lời này trầm mặc trong chốc lát hắn cũng biết ô h i cấp nói được có đạo lý đại tuyển tú nữ cùng người n g h ị thông suốt một khi bị người phát hiện kết cục có thể nghĩ bất quá rốt cuộc vẫn là không cam lòng n g ư ờ i trước làm t ố t phóng nhớ rõ đem từ chúng ta nhận thức sau kém đều bổ thượng chờ ngươi tuyển tú qua đi vào trong phủ lại cùng nhau cấp ra nhớ kỹ không thể kém một kiện còn có phải dùng tâm làm tự mình làm ngươi cho ngươi cháu trai dùng cái gì vải dệt liền dùng cái gì vải dệt không cần ăn bất ăn xén nguyên vật liệu đừng làm nha hoàn làm tới lửa gạt ra nếu không ô h i cắp nghe được hắn lỏng ngữ khí vội vàng gật đầu hiện tại chính là làm nàng đem thái dương thao xuống đều được tứ ra xem nàng gật đầu bộ dáng cực kỳ giống tiểu cầu không nhịn xuống dùng tay xoa xoa ô h i cắp đầu tóc hảo trở về hảo hảo học tập mặt khác đều giao cho r a r a sẽ đem tuyển tú sự tình đều an bài tốt về đi nói xong khiến cho ô h i cắp ra cửa ô h i cắp cùng c h ấ n hách cảnh viêm hội hợp sau liền cùng đi nguyên vị lâu đóng gói một phần điểm tâm đây là gần nhất tân gia chủng loại hương vị không tồi trở lại trong phủ ô h i cắp liền bắt đầu chuẩn bị các nàng từ nàng năm tuổi nhận thức đến hiện tại nàng đều thập t ă n tuổi cũng chính là muốn nói nàng phải làm tám bộ quần áo này cũng không phải là một cái tiểu công trình từ chọn nhân tài theo thùa đến thiết kế đánh bản đều là ố h i cắp một người làm tứ ra đều mở miệng làm nàng hảo hảo làm như thế nào cũng không thể qua loa cho xong không phải may mắn mấy ngày hôm trước liền đem tiểu cháu trai quần áo chuẩn bị tốt bằng không thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc bất quá bởi vì ố h i cắp phải nắm chặt thời gian huấn luyện quy củ chỉ có thể ở nhàn rỗi thời gian làm vì thế tự nhiên mà vậy đã bị cảnh viêm bắt được đến nàng làm nam nhân quần áo con hảo khi đó chỉ là vừa mới bắt đầu vô pháp nhìn ra làm cho a i cảnh viêm cảm thấy là cho hắn liên tiếp cùng c h ấ n hách còn có hữu nhạc bọn họ khoe ra sau đó liền biến thành trong phủ một người một bộ biết chân tướng ô h i cắp quả thực là bi thương lịch lưu t h à n h hà nàng hảo tưởng nói cho bọn họ nàng kỳ thật một chút cũng không muốn làm quần áo nhưng là vẫn là chịu đi con hảo có đại tẩu biết nàng phải cho cả nhà làm quần áo nghĩ mà sợ nàng quá mệt mỏi thường thường tới giúp nàng cái này làm cho nàng quả thực là cảm động đến rơi nước mắt không được mà tưởng đại tẩu thật ôn nhu à ta như thế nào không phải một cái nam đâu có qua có lại phú sát dĩ nhụy đối ô h i c ấ p hảo nàng tự nhiên cũng không kém thường thường tìm cơ hội cấp phú sát dĩ nhụy trộm bổ sung một ít đồ vật giúp nàng thai giáo cho nàng đánh đàn đối với ô h i cắp tới nói có thể nhìn một cái tiểu sinh mệnh ở không có ngoại lực dưới sự trợ giúp tự nhiên dựng dục trưởng thành là một kiện thực mới lạ sự tình nàng đối này báo lấy thập nhị vạn phần nhiệt tình mỗi ngày đều tận lực rút ra thời gian vây quanh phú s á t dĩ nhụy chuyển động chương ba mươi nguyên vị lâu s ả ra chuyện một đang ở ô h i cắp vì trong phủ sự tình vội tối bùi thời điểm bên ngoài cũng là gió nổi mây phun sự tình nguyên nhân gây ra là nguyên vị lâu tân ra điểm tâm ăn đã chết người bên trong bị người thả độc dược hơn nữa chết người nọ còn không phải cái gì người thường là ô nhã thị người cùng đức phi có một ít quan hệ bất quá không gần lúc này ô h i cắp đang ở trên trường kỳ nghỉ ngơi bên cạnh trên bàn bãi một mâm quả làm bưng lên một ly trà đang muốn uống thời điểm ở nàng bên cạnh điệp vũ chính cho nàng bắt quái tin tức này phúc người nói cái gì chết người nọ là ô nhã thị nhất tộc vẫn là đức phi bà con xa cháu trai ô h i cắp một cái không nhịn xuống phung tới đúng rồi cách cách cái này có trò hay nhìn nay nguyên vị lâu là ô lạp na lạp thị sản nghiệp bất quá người ngoài không biết xem như tài sản riêng chết chính là đức phi bà con xa cháu trai ân cách cách ngươi nói ô lạp na lạp thị có thể hay không cùng đức phi chính diện cương lên điệp vũ một bên ăn quả làm một bên vui sướng khi người gặp họa ô h i cắp liếc điệp vũ liếc mắt một cái nha đầu này là càng ngày càng làm càn bình tĩnh điểm nhi việc này không nhất định đâu còn có lần này sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào đã điều tra xong sao không có như thế nào cách cách chúng ta muốn nhúng tay sao điệp vũ nghi hoặc hỏi không phải chúng ta kém không kém tay vấn đề lần này sự tình không đơn giản như vậy người đi t r a một chút nhìn đến đế sao lại thế này còn có nhìn chằm chằm khẩn ô lạp na lạp thị ô h i cắp suy tư một chút nói ân yên tâm đi ta sẽ tra cái t r a ra manh mối nói xong điệp vũ liền ra cửa lúc này ô lạp na lạp thị cũng là tiêu khó lúc đầu n g h c h rốt cuộc chuyện gì xảy ra như thế nào sẽ có người ở nguyên vị lâu xảy ra chuyện chết vẫn là ô nhã thị người trưởng quay là làm cái gì ăn không biết phúc tấn bất giận lần này sự là có người hãng hại song việc trưởng q u ầ y kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra quá sau bếp đồ vật đều không có vấn đề chỉ là thượng đồ ăn tiểu nhị là một tân nhân không ai nhận thức hơn nữa vốn dĩ nên thượng kêu bàn đồ ăn tiểu nhị bị phát hiện té x ỉ u ở phòng chất ủi sau lại cũng không ai gặp qua thượng đồ ăn tiểu nhị lúc này nguyên vị lâu trưởng quầy chính quỷ gối ô lạp na lạp thị trước mặt biện giải bùn phúc tấn không phải tưởng ở chỗ này nghe n g ư ờ i nói sự tình như thế nào phát sinh ta là muốn một cái biện pháp giải quyết hiện tại làm sao bây giờ a bùn phúc tấn vốn dĩ liền cùng đức phi không đối phó một khi đức phi biết nguyên vị lâu là ta khai này không phải đưa tới cửa nhược điểm sao ô lạp na lạp thị vô cái b ả n v ẫ n nộ i trừng mắt trưởng quầy phúc tấn bất giận hiện tại còn không có người biết nguyên vị lâu là ngài chúng ta có thể trước làm lao ra phái ô lạp na lạp thị t r u n g dòng bên tạm thời tiếp quản nguyên vị lâu nếu cha không ra cái gì liền đem hết thẻ sự tình đẩy đến cái kia tiểu nhị trên người đến lúc đó đức phi tuy rằng sẽ vì khó ngài một ít nhưng lại không cách nào làm nàng bắt được được điểm rốt cuộc gia tộc nào đều có một ít xấu xa sự thử ma ma ở một bên ra chủ ý nói vì nay chi kế cũng chỉ có thể như thế ma ma ngươi lập tức hồi ô lạp na lạp p h ụ tự mình cùng ta a mã nói chuyện này trường quay ngươi trở về điều tra rõ việc này đến phía sau màn hung phạm tuân mệnh lúc này điệp vũ cũng vừa vặn điều tra rõ sự tình chân tướng cách cách ngươi biết chuyện này là ai làm sao ố h i cắp xem điệp vũ kia vẻ mặt hỏi mau ta hỏi mau ta biểu tình ố h i cắp không khỏi buồn cười nói nói đi là ai điệp vũ thuận tay vớt lên trên bàn điểm tâm vừa ăn vừa nói là lão cửu ta cho ngươi nói chính là lần này nguyên vị lâu đẩy ra rất nhiều tân món ăn dẫn đi rồi rất nhiều tụ duyên lâu khách quen phải biết rằng lão c ử u chính là một cái yêu tiền như mạng chủ nay không phải muốn hắn mệnh sao hắn vốn di tính toán phái người trà trộn vào sau bếp thâu sư nhưng nguyên vị lâu phòng thủ nghiêm mật lão c ử u liền nghĩ ra như vậy một cái chủ ý gần nhất có thể sát s á t nguyên vị lâu u i p h ò n g thứ hai có thể mượn này dẫn ra nguyên vị lâu chủ nhân một công đôi việc chính là hắn không nghĩ tới chết sẽ là ô nhã thị người hiện tại hắn còn chuẩn bị đem hết t h ể đều đẩy đến thái tử trên người ô h i cấp vừa nghe tới hứng thú tới lâu như vậy nàng còn không có gặp qua trong truyền thuyết bắt ra đằng đâu kia ô lạp na lạp thị biết không không biết bất quá nàng p h ả i người đi tra xét nhưng là khả năng t r a không đến trấn tướng biết việc này người đều đã chết cuối cùng chỉ có thể t r a ra sự tình cùng thái tử có quan hệ cách cách chúng ta muốn nhúng tay sao không cần thĩnh xem này biến liên hảo ô h i cấp bình tĩnh uống trà lúc này b ắ t ra trong phủ mấy người đang ở tụ cựu ca người chiêu này cũng thật cao a chết vẫn là ô nhã thị người lần này đức phi nhất định sẽ không thiện bãi cam hiu còn có thể làm thái tử cùng tứ ca chi gian sinh h i ể m khích chúng ta liền chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi thập ra ngồi ở bên cạnh bàn hướng về phía cửu gia giơ ngón tay cái lên thập đệ việc này không đơn giản như vậy cựu đệ chuyện này xử lý sạch sẽ sao nhất định không thể làm người hoài nghi đến trên đầu chúng ta bát gia nhìn cựu gia nghiêm túc nói bát ca yên tâm không ai có thể điều tra ra chuyện này cùng chúng ta có quan hệ cựu gia vô bộ ngực bảo đảm vậy là tốt rồi bất quá mấy ngày nay nhìn chằm chằm khẩn tứ ca bên kia còn có thái tử đức phi nhất định sẽ làm tứ ca tới t r a chuyện này chúng ta cái này tứ ca nhưng không đơn giản n ộ t bát gia trầm tư trong chốc lát nói hảo bất quá bát ca chuyện này một khi cùng thái tử có quan hệ đều sẽ bị hoàng a mã hạ lệnh đình chỉ điều tra yên tâm đi cựu g i a khẩu khí khó chịu nói mà lúc này vĩnh hỏa cung đức phi chính quỷ gối khang hy trước mặt khóc lóc kể lể hoàng thượng ngài nhất định phải vi thần thiếp làm chủ nhà thần thiếp cháu trai năm nay mới mười lăm tuổi nha rất tốt nam nhi liền như vậy không có hoàng thượng ái phi mau khởi c h ấ m nhất định sẽ đem sự tình điều tra do còn ô nhã thị một cái công đạo việc này khiến cho l á o tứ đi cha đi không thể không nói khang hy tuy rằng cha nhưng cũng không tính quá hoàn toàn này đó cùng quá hắn lao nhân chỉ cần không phạm cái gì đại sự đều có vài phần bạc diện thân thiếp đa tạ hoàng thượng đức phi đứng dậy cảm tạ ân sau liền ngồi ở khang hy bên người giúp hắn thêm trà đổ nước đúng lúc này ô lạp na lạp thị tiến cung nàng quỳ gối khang hy cùng đức phi trước mặt bắt đầu rồi thỉnh tội biểu diễn thỉnh ngạch nương g á n g tội này nguyên vị lâu là ô lạp na lạp thị một cái dòng bên con cháu khai lại không nghĩ thế nhưng đã xảy ra chuyện này t h ỉ ngạch h n nương trách phạt khang hy ở mặt trên đánh giá cái này con dâu lao tứ gia ngươi nói nguyên vị lâu là Âu lạp na lạp thị như thế nào chưa từng nghe người ta nhắc tới quá hồi hoang a mã này nguyên vị lâu chủ nhân là trong tộc một cái dòng bên con vợ lẽ vẫn luôn là âm thầm kinh doanh bởi vậy nếu không phải phát sinh chuyện này bị cha xét ra tới trong tộc cũng không biết Âu lạp na lạp thị chấn định nói nga lại là như vậy khang hy tò mò hỏi đúng vậy k i a con vợ lẽ chỉ không ở q u a n trường chỉ hỉ kinh thương nhưng hắn a mã không đồng ý cho nên mới âm thầm kinh doanh ỗ lạp na lạp thị xoa bóp lòng bàn tay trả lời ân việc này chấm giao cho lão t ứ xử lý rốt cuộc sao lại thế này chờ kết quả ra tới rồi nói sau khang hy trầm tư trong chốc lát nói con dâu tuân mệnh ỗ lạp na lạp thị nói xong liền đứng dậy t r ư ơ n g ba mươi mốt nguyên vị lâu sẽ ra chuyện nhị tứ gia nhận được thánh chỉ sau liền bắt đầu xuống tay xử lý chuyện này chỉ là cha tới cha đi đều là cùng thái tử có quan hệ tứ gia âm thầm tìm một c h u y ê n thái tử thần đệ gặp qua thái tử điện hạ thứ gia hành quá lễ sau liền ở bên cạnh ngồi xuống tứ đệ lần này tới tìm bổn cung chính là có chuyện gì nhi thái tử ngồi ở mặt trên hỏi phải biết rằng cái này đệ đệ chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện thứ gia lấy ra một phần chứng cứ giao cho thái tử thái tử càng xem sắc mặt càng hắc xem xong sau một trưởng t r ụ m ở trên bàn tứ đệ chuyện này không phải bổn cung làm nhất định có người ở h ã m hại bổn cung thái tử điện hạ bất giận thân đệ chính là biết chuyện này không phải điện hạ làm mới mang theo mấy thứ này tới tìm điện hạ thương lượng rốt cuộc ta vô pháp tra được mặt khác đồ vật lần này chuyện này bọn họ xử lý quá sạch sẽ đến lúc đó hoàng a mã chỗ đó chỉ sợ không tốt lắm công đạo t ứ gia đứng dậy hướng thái tử chắp tay nói thái tử nhẹ nhàng thở ra nói k i a tứ đệ như thế nào tính toán tứ gia trầm tư trong chốc lát nói vì nay chi kế chỉ có thể lại tìm xem mặt khác chứng cứ hoàng a mã chỉ cho ta bảy ngày thời gian bây giờ còn có ba ngày nếu là chúng ta không thể ở ba ngày sau tìm được chứng cứ chỉ có thể trước đẩy cho mặt khác từ lâu nói bọn họ bởi vì nguyên vị lâu sinh ý hảo mà đỏ mắt chờ ta hướng hoàng a mã bẩm báo khi phía sau mà người định sẽ không dễ dàng bông tha chúng ta cũng hảo tìm hiểu nguồn gốc lại tìm cơ hội thái tử nghĩ nghĩ hiện tại cũng chỉ có thể như vậy chờ về sau tìm được phía sau mà người bổn cung nhất định phải làm hắn đẹp tứ đệ chuyện này liền phiền t o á i ngươi tứ ra đứng lên chắp tay nói thái tử điện hạ yên tâm thần đệ nhất định tận lực tìm được hung phạm còn điện hạ trong sạch thần đệ cáo lui mà lúc này khang hy án trên bàn có tứ gia giao cho thái tử xem sở hữu chứng cứ ân thái tử lý đức toàn lao tứ hiện tại còn ở dục khánh cung hồi hoàng thượng tứ gia mới ra dục khánh cung lúc này hướng vĩnh hòa cung đi lý đức toàn hướng hoàng thượng hành quá lễ sau cung kính trả lời khang hy trầm ngâm một chút nói chờ lao tứ tử vĩnh hòa cung ra tới sau làm hắn lại đây cha nói xong l ý đức toàn liền phân phó người đi vĩnh hòa cung thủ qua không trong chốc lát tứ gia liền đến càn thanh cung nhi thần gặp qua hoàng a mã đứng lên đi lao tứ nguyên vị lâu sự cha thế nào khang hy bưng một chén trà nhỏ nhìn hắn nói hồi h o à n g a mã đang ở tiến hành trung tin tưởng thực m a liền có hảo kết quả tứ gia cúi đầu trả lời người cha được cái gì hồi h o à n g a mã chỉ có một ít manh mối còn không đủ để tìm được h ô n g thủ khang hy thần sắt trầm xuống dưới lao tứ ngươi cùng thái tử quan hệ thực hảo a tứ gia nghe được lời này vội vàng quỳ xuống nhi thần sợ hãi nhi thần chỉ là từ nhỏ chịu thái tử điện hạ chiếu cố bởi vậy quan hệ so khắc huynh đệ gần một ít thỉnh hoàng a mã minh giám được rồi đứng lên đi sự tình chấm đều đã biết ngươi cho rằng chuyện này là thái tử làm sao khang hy không thèm để ý vây vây tay làm tứ gia lên hoàng a mã nhi thần cho rằng việc này cùng thái tử điện hạ không quan hệ tứ ra đứng lên cung kính trả lời nga dùng cái gì thấy được hoang a mã thái tử điện hạ a n mặc chi phí nhất quán chính là tốt nhất kia nguyên vị lâu sinh ý tuy hảo nhưng không đủ để làm thái tử điện hạ động tâm còn lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ vậy ngươi cho rằng việc này phía sau màn người là ai nhi thần không biết việc này màn này sau người xử lý đến cực kỳ sạch sẽ không có chút nào manh mối tứ ra trong lòng tuy có hoài nghi người nhưng cũng sẽ không dễ dàng nói ra bởi vậy cũng chỉ có thể trước ổn định khang hy vậy ngươi cùng thái tử thương lượng sau dự bị làm sao bây giờ khang hy nhìn này nhi tử không thể không thừa nhận hắn thập p h â n ưu tú hiện tại hắn cùng thái tử quan hệ giao hảo về sau cũng có thể càng tốt phụ tá hắn đối với cái này không có gì giã tâm nhi tử khang hy vẫn là thực vừa lòng hiện tại vô pháp tra được c h â n tướng nhi thần cùng thái tử điện hạ thương lượng tưởng t r ư ớ c đem sự tình đẩy đến thương nghiệp cạnh tranh mặt trên nếu là phía sau màn người là ý định khó xử thái tử tất sẽ lộ ra dấu vết đến lúc đó có thể tìm hiểu nguồn gốc tứ gia nghĩ nghĩ vẫn là đem cùng thái tử thương lượng tốt nói ra như thế cứ như vậy đi khang hy trầm ngâm trong chốc lát không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất nguyên ngạch nương kia hảo hảo an ủi một chút nhiều đến xem nàng trở về đi khang hy phất tay làm tứ ra đi trở về ô hy cắp biết sự tình phát triển sau cũng không thể không thừa nhận cửu gia đem việc này xử lý hảo liền tứ gia đều không thể tìm được dấu vết để lại Phải i b ế tiểu rằng tứ ở ở ô hi cấp xem ra thực hậu, nhưng đó là mấy vạn năm sau ánh mắt, nhưng hại. tới nói là rất lợi i cắp lạc lúc xem mấy năm mắt, ra rất sau ngay t là là vạn này đó thư chúng ta muốn hay không đi cấp tứ gia lộ r a điểm nhi tin tức điệp vũ một bên ăn điểm tâm một bên cấp ô hi cấp bát quái còn muốn đi xem náo nhiệt không cần cấp ô lạp na lạp thị lộ r a điểm nhi là được làm nàng vội lên cũng không biết là tuyển tú làm nàng khẩn trương vẫn là ta cùng tứ gia sự bị nàng phát hiện gần nhất tay nàng đều r ô i đến chúng ta trong phủ tới bất quá nữ cố lộc thị chỗ đó cũng có ta xem nàng chính là ăn no căng đến ô hy cắp trong tay cầm vải dẹp đẩy nhanh tốc độ mười mấy bộ quần áo làm ô hy cắp vội một chút nhàn rỗi thời gian đều không có gần nhất nàng một có rảnh liền cầm kim chỉ ân yên tâm đi cách cách ta biết như thế nào làm điệp vũ nói xong liền đi ra ngoài làm việc quả nhiên không bao lâu ô lạp na lạp thị phải đến tin tức cái gì ngươi xác định là tụ duyên lâu người làm hồi phúc tấn nô tài cha qua k i a biến mất tiểu nhị đã từng có người nhìn đến quá hắn từ tụ duyên lâu ra vào nguyên vị lâu trưởng quầy q u ỳ gối ô lạp na lạp thị trước mặt trở lại ô lạp na lạp thị qua lại đi rồi vài vòng trong lòng có chút bực bội cũng không biết này cựu ra là đơn thuần ghen ghét nguyên vị lâu sinh ý hảo vẫn là phát hiện nguyên vị lâu là nàng sản nghiệp muốn mượn này chèn ép tứ gia nếu là người sau liền p h i ê n thoái theo như lời tứ gia không phản đối trong phụ nữ nhân ở bên ngoài có tài sản riêng nhưng cùng nguyên vị lâu tương quan sản nghiệp quá nhiều một khi bị cha r a tứ gia chắc chắn sinh khí như vậy trưởng quầy ngươi về sau có việc liền sẽ ô lạp na lạp phủ ta làm người một tháng trở về một lần nàng sẽ đem sự tình nói cho ta còn có thông chi mặt khác trưởng quầy về sau có việc đều hồi ô lạp na lạp phủ bầm báo tuy nói như vậy phiền thoái một chút nhưng sẽ không bị tứ gia phát hiện cũng đáng được vài ngày sau tứ gia liền ở ngự thư phòng đem mấy cái nhi tử đều chiêu đến bên người thương lượng sự tình sự tình song sau mới hỏi tứ gia lão tứ lần trước làm ngươi trà chuyện này thế nào hồi hoang a mã chỉ là thương nghiệp cạnh tranh là thiên hương lâu xem nguyên vị lâu sinh ý hảo cố ý tìm t r a thứ gia chắp tay trả lời ân nếu đã điều tra r a cứ giao cho hình bộ xử lý đi khang hy nói xong cũng không khó xử hắn bắt ra phòng sau khi trở về cựu gia nổi trận lôi đình thật không nghĩ tới ô nhã thị người đã chết lao tứ còn có thể như vậy giúp đỡ thái tử thật là thái tử chó săn hảo cựu đệ việc này dừng ở đây không cần lại có cái gì động tác bát ra ngồi ở bên cạnh bàn bình t ĩ n h nói bát ca ta không phục ca vì cái gì thái tử mặc kệ làm cái gì đều không có việc gì nhi cựu gia vẻ mặt khó chịu nói không phục cũng vô dụng thái tử ở hoàng a mã trong lòng vẫn là rất quan trọng không phải nhất thời là có thể di chuyển bát ra nhìn cựu gia liếc mắt một cái nói cựu gia cũng biết chỉ là rốt cuộc trong lòng bất bình chỉ có thể ngồi giận dỗi chương ba mươi hai cháu trai sinh ra Ô lạp na lạp thị biết lần này sự nàng vô pháp tìm kiểu gia trả thù nhưng thấu cái tin tức cấp tứ gia vẫn là có thể tứ gia thực mau liền có tin tức chỉ là hiện tại nhân chứng vật chứng đều không có việc này cũng liền không giải quyết được gì nhưng tứ gia cũng biết lần này sự là hướng về phía thái tử cùng hắn đi chỉ có thể tiểu tâm phòng bị Ô lạp na lạp thị tuy rằng không thể ở địa phương khác trả thù kiểu gia nhưng sinh ý thượng đoạt đoạt vẫn là không có gì vì thế thực mau ố lạp na lạp thị danh nghĩa sản nghiệp đều đẩy ra tân phẩm nguyên vị lâu cũng lại ra vài đạo điểm tâm đem ô hi cắp an bụng tròn vo bởi vì sắp tuyển tú ma ma yêu cầu càng nghiêm khắc băng vũ vẫn là trước kia dạy dỗ băng tuyết kia hai cái ma ma dạy dỗ nhưng nàng nhật tử nhưng không như vậy hả quá cả ngày đều sẽ bị đánh quá làm các loại động tác cũng không biết là thật sự có này đó quy củ vẫn là ma ma nhân cơ hội trả thù bất quá nàng ở nhìn đến ô hi cắp thời điểm vẫn là dáng vẻ kia cả ngày tóm được cơ hội liền nói nàng nói vậy đương nhiên ô hi cắp cũng không phản ứng quá nàng xem nàng như vậy nhảy nhót lung tung còn rất thú vị mã giai thị tuy rằng biết cái này thứ nữ bị ma ma khó xử nhưng một chút giúp nàng bộ dáng cũng không có nàng xem đã sớm nhìn ra này thứ nữ không an phận nếu không phải nàng quản gia quản nghiêm còn không biết muốn xảy ra chuyện gì n h ư đâu húng chi nàng gần nhất lao nói ô h i cắp nói b ậ y mã giai thị càng không nghĩ q u ả n nàng những năm gần đây mã giai thị đối nữ nhi giáo dục cũng cắm không thượng thủ vốn dĩ r ử a theo nàng ý tứ là không nghĩ ô h i cắp học như vậy nhiều đồ vật lại không phải muốn nàng trở thành tài nữ hơn nữa trong phủ cũng không cần nàng đi liên hôn mã giai thị chỉ nghĩ tương lai tuyển tú đi một cái đi ngang qua sân khấu liền cùng băng tuyết giống nhau sau đó cầu quý nhân lược thẻ bài r a cung lại tìm một hộ người trong sạch chức quan không cần quá cao nhưng nhân phẩm nhất định phải hảo như vậy có lao ra cùng mấy đứa con trai nhìn cũng sẽ không chịu khi dễ chính là mã giai thị mới vừa cùng đức thái thương lượng song ô h i cắp sự không bao lâu bạch ma ma liền tự mình tìm mã giai thị nói chuyện cũng không biết các nàng nói chút cái gì từ đó về sau mã giai thị rốt cuộc không hỏi đến quá ô h i cắp học tập sự bất quá mã giai thị cùng đức thái đều không hẹn mà cùng bắt đầu cho nàng nói rất nhiều về hoàng cung về hậu trạch việc xấu xa việc có việc mã giai thị nhìn ô h i cắp trong ánh mắt tràn ngập không tha cùng đau lòng ô h i cắp cũng không nghĩ nhiều gần nhất nàng vội vàng đâu bởi vì đại tẩu mau sinh mỗi ngày nhìn đại tẩu đĩnh bụng to ở trong sân đi tới đi lui ô h i cắp liền mồ hôi lạnh ứa ra sợ nàng quăng ngã nhìn nàng bộ dáng ô h i cắp liền sốt ruột rõ ràng chân đều sưng vù bụng cũng rất lớn nhưng là nàng chính là mỗi ngày đều phải kiên trì đi vừa đi ma ma còn nói như vậy đối hải tự hào bất quá xem chung quanh hạ nhân cũng nơm nớp lo sợ ô h i cắp rốt cuộc cân bằng lúc này mới đối s a o không nên liền nàng một người sợ hai m ớ i đúng ô h i cắp mỗi ngày đều ý đồ dùng tinh thần lực cùng tiểu g i a hỏa câu thông nhưng hiệu quả cực nhỏ nhưng nàng vẫn là làm không biết mệt hiện tại ô h i cắp ngoại thiếu mười mấy bộ quần áo nợ nhiều không lo ô h i cắp quyết định chỉ cần ở xuất giá trước đem người nhà làm xong thì tốt rồi thứ gia liền chờ thêm phủ sau lại làm dù sao nàng chơi xấu không phải một lần hai lần thứ gia nên là hiểu biết nàng mới đúng hiện tại đã tới rồi mùa h ạ n ô h i cắp ở trong sân chúng rất nhiều cây ăn quả mỗi ngày ô h i cắp đều mang theo đại tẩu đi đến dưới tảng cây sau đó nhìn người đem trái cây tháo xuống tẩy sạch ngồi ở dưới tảng cây liền khai ăn hôm nay phu sát dĩ nhụy đang ở ăn quả nho đ ỗ n g nhiên cảm thấy bụng một trận đau đớn thực m a phu sát dĩ nhụy muốn sinh tin tức liền truyền khắp toàn phủ lúc này hữu nhạc mới vừa hạ triều trở về liền nghe thấy cái này tin tức chạy nhanh đi trong viện thủ hắn đến lúc đó m ã giai thị cùng ô h i cắp đều ở đồng giai huyển nhi cùng hách xá lý duyệt mộng cũng đều đĩnh bụng to chờ đối không sai các nàng hai cũng mang thai lúc này việt đạt cùng trung vi trấn hách cùng cảnh viêm cũng lại đây hữu nhạc nhìn đến bọn họ khiến cho bọn họ mang theo hai cái em dâu trở về này đĩnh bụng to xảy ra chuyện làm sao bây giờ việt đạt cùng trung vi cũng đúng là vì các nàng lại đây bất quá hiện tại đi nói lúc này mã giai thị cũng lên tiếng việt đạt trung vi đem các ngươi tức phụ nhi mang về không cần tại đầy thủ đúng vậy nói xong việt đạt trung vi liền mang theo hai cái thai phụ rời đi cái này ngoài cửa phòng cũng chỉ có mã giai thị ô h i cáp hữu nhạc trấn hách cùng cảnh viêm mấy cái chủ tử Đức đang đến đáng tức. cũng chờ cắp cực cũng Thái thư tin trong truyền một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng khẩn trương cực kỳ, sinh hài tử thật phòng hi nghe khẩn sinh hài lại bên lòng Nàng sau ở kêu u về m kỳ, sợ. ố n ở t hy ờ i đại n à sinh sao. hài tử đi, hảo dối dám à. Ô hi cắp h h hảo í n nếu muốn sống vẫn là là tại đây được vốn định tìm hữu n h à c gan ủi một chút nhưng xem hắn kia cả người đổ mồ hôi chạm thành một cây cây cột bộ dáng không n ú c n í c h đến người này so nàng còn khẩn trương tìm hắn ă n ủi đừng càng ngày càng sợ ô h i cắp ngồi ở mã giai thị bên cạnh bắt tay phóng tới ngạch nương trên tay nhìn kia từng bồn u máu loãng ô h i cắp tay càng niết càng tẫn mã giai thị cũng cảm giác được ô h i cắp sợ hãi giơ tay vô vô ô h i cắp ngươi đi về trước đi h à i tử sau khi sinh ta phái người thông chi ngươi không ngạch nương nữ nhi muốn ở chỗ này thủ ngạch nương nữ nhi về sau nhất định sẽ hiếu t h u ậ n ngài ngài sinh chúng ta thời điểm nhất định rất đau đi ô h i cắp này trong nháy mắt cảm thấy tình thương của mẹ hảo vĩ đ ạ i năm đó mã giai thị hoài bọn họ ba cái thời điểm so đại tẩu càng mệt ân ngạch nương chúng ta cũng sẽ hiếu t h u ậ n ngài trấn hách cùng cảnh viêm cũng lại bên cạnh hát đệm mã giai thị cười cười đứa nhỏng ố c ngạch nương có thể có được các ngươi thực hạnh phúc xin các ngươi thời điểm cũng không biết làm sao vậy vừa mới bắt đầu rất đau nhưng các ngài ra tới thời điểm một chút cũng không đau qua đi cũng không có gì cảm giác các ngươi đều là ngạch nương tiểu phúc tinh trấn hách cùng cảnh viêm cảm thấy ngạch nương là đang an ủi bọn họ càng áy náy ô h i cấp lúc này mới nhớ tới lúc ấy nàng cấp mã giai thị dùng chưa khỏi dị năng nháy mắt ô h i cấp như là mở ra tân đại môn chưa khỏi dị năng nguyên lai、like、còn có thể như vậy dùng bất quá lúc này tưởng đi vào đối đại tẩu dùng dị năng cũng là không có khả năng ngạch nương cũng sẽ không đồng ý nàng đi vào ô h i cấp nôn nóng nhìn cửa phòng vạn hạnh không có khó sinh tới rồi buổi chiều giờ thân đại tẩu thuận lợi sinh ra tới một cái đại béo tiểu tử ngạch nương ôm tiểu cháu trai cười đến không khép m i ệ n g được liền hữu nhạc cái này thần c h a đều không thể ôm một chút vẫn là ô h i cắp nhớ tới phái người đi các nơi truyền tin tức ngạch nương hiện tại là có tôn vạn sự đủ không trong chốc lát thái thái cùng mã pháp a mã đều lại đây còn mang đến một cái tên tường phi người một nhà đều vây quanh tiểu tử này đổi tới đổi lui nhìn hắn múa may thị thị tiểu t cánh tay đều thật cao hứng lúc này phú sát dĩ nhụy bên này cũng thu thập hảo ô h i cắp đi nhìn nàng dù sao lưu tại tiểu cháu trai chỗ đó cũng không tới phiên nàng tới ôm đại tẩu ngươi cảm giác thế nào còn đau không Ô hi cắp ngồi ở mép giường nhìn phú sát dĩ nhụy không có việc gì ô hi cắp vất vả ngươi mua bên ngoài thủ ta lâu như vậy phú sát dĩ nhụy ôn nhu nhìn ô hi cắp nói nàng thật sự thật cao hứng sinh hạ trong phủ đích trưởng tôn nàng áp lực nhỏ đi nhiều hiện tại cùng t r ư ở n g phu ở trung hòa thuận bà bà hiền lành cô em chồng cùng nàng quan hệ cũng thực hảo nay có lẽ chính là một nữ nhân hạnh phúc nhất sinh hoạt đi đại tẩu mới vất vả cảm ơn đại tẩu sinh h ạ n như vậy đáng yêu tiểu cháu trai đại tẩu chỉ lo hảo hảo ở cữ chuyện khác không cần nhọc lòng ta sẽ nhìn ô h i cắp cũng biết phú sát dĩ nhụy là cái nhàn không xuống dưới tính tình trong phủ tự nàng vào cửa liền bắt đầu q u ả n ra nàng vẫn luôn thực nghiêm túc chưa từng ra cái gì kém tử cho nên ô h i cắp bảo đảm nói hảo cảm ơn ô h i cắp phú sát dĩ nhụy vố ô h i cắp tay từ gã đến này trong phủ ô h i cắp giúp nàng rất nhiều cho nên cũng không cùng ô h i cắp khách khí chương ba mươi ba chị dâu em chồng tâm sự từ tường phi sau khi sinh ô h i cắp liền bắt đầu chuẩn bị dùng nàng cấp chuẩn bị đồ vật đương nhiên ô h i cắp thí nghiệm quá tuyệt đối không thương tổn mới cho cháu trai dùng nhưng là cũng không đội như thế nào cũng đến chờ đến tiểu cháu trai t r ă n g tròn qua đi có thể ra khỏi phòng tuy nói hiện tại cháu trai chỉ là một cái trừ bỏ ăn uống ngủ cái gì cũng không biết em bé nhưng này không hề có giảm bớt ô h i cắp đối hắn hứng thú mỗi ngày một có rảnh liền tới đây lộ hắn có lẽ là ô hi cắp trên người dị năng nguyên nhân tiểu hài tử thực thích ô hi cắp ôm có khi xem đến phú s á t dĩ nhụy đều ghen t ị mội mội như vậy thích tiểu hài tử về sau cũng nhất định này đây cho thỏa đáng mẫu thân phú s á t dĩ nhụy nằm ở trên giường nhìn ô hi cắp ôm tường phi ở trong phòng đổi tới đổi lui nói ô hi cắp nghe được lời này dừng một chút mẫu thân nàng thật đúng là không nghĩ tới cái kia hình ảnh đại tẩu người dếu c a t a ô h i cắp có một ít thẹn thùng phú sát dĩ nhụy cười cười đích xác ô h i cắp đều còn vì gả chồng hiện tại nói này đó là sớm một chút ô h i cắp lại đây ngồi trong chốc lát chúng ta tâm sự đi ô h i cắp ôm hải tử qua đi ngồi xuống một bên trêu đùa một bên nói chuyện làm sao vậy đại tẩu phú sát dĩ nhụy giơ tay ngoắc ngoắc ô h i cắp sợi tóc chỉ trước mắt ô h i cắp đều như vậy lớn ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn là một cái nhóc con lúc ấy ta liền nghe nói qua ngươi ở nhà rất là được sùng ái ta nghĩ như vậy lần chịu sùng ái nữ h à i tử nói trung tử đều rất cao ngạo đi chính là ngươi lại cùng thứ tỷ ở trung thực vui sướng đối những cái đó lục đục với nhau sự t ì n h giống như cũng là thực không kiên nhẫn quan trọng nhất chính là ngươi đ ố i tiến lên cùng ngươi đến gần người đều không thèm để ý các nàng xuất thân khi đó ta liền rất tò mò là như thế nào gia đình dưỡng r a ngươi như vậy nữ h à i tử ô h i cắp đem ánh mắt từ tiểu h à i tử trên mặt rời đi nhìn về phía đại tẩu cười tủm tìm hỏi t i ê u hiện tại hiểu biết không hiểu biết thật là một cái thực hạnh phúc gia đình phú s á t dĩ nhụy xoa bóp ô hi các mặt nói đại tẩu ngươi biết không ta lần đầu tiên gặp ngươi liền nghĩ này tỉ tỉ lớn lên thật là đẹp mắt nếu tính cách cũng cùng ta hợp nhau nói ta đây nhất định phải quải trở về làm tẩu tẩu có như vậy đẹp tỉ tỉ mỗi ngày bồi ta nhất định thực vui vẻ cho nên ngươi liền chủ động tới tiếp cận ta cùng ta nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì gia đình của ta xuất thân cùng ngươi giống nhau mới chủ động nguyên lai、like、chỉ là bởi vì ta lớn lên đẹp a phú s á t dĩ nhụy buồn cười nhìn ô hi cáp thật không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân khiến nàng gả tiến cái này ra có được hiện tại hạnh phúc xem ra thật đúng là đến cảm tạ a mã ngạch nương cho nàng sinh một bộ hảo dung mạo đúng vậy xem một người không phải đều t r ư ớ c xem nàng dung mạo sao có đệ nhất ánh giống mới có thể đi tìm hiểu a cho nên nói lớn lên đẹp là được đến hạnh phúc cùng không mấu chốt có cái gì không đúng sao ô hi cáp đúng lý hợp tình nói không chút nào phủ nhận chính mình nhan cầu thuộc tính đúng vậy chúng ta ô h i cắp cũng dài quá một bộ hảo dung mạo về sau gả một cái thích người cũng nhất định có thể hạnh phúc phú sát dĩ nhụy sờ sờ ô h i cắp đầu nói nghe được lời này ô h i cắp có chút trầm mặc gả cho tứ gia liền nhất định phải cùng mặt khác nữ nhân tranh đấu thật sự sẽ hạnh phúc sao ân làm sao vậy ô h i cắp phú sát dĩ nhụy xem ô h i cắp một chút trầm mặc lên có chút nghi hoặc ô h i cắp lắc đầu không có gì đại tẩu đại tẩu ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao ngươi hỏi phú sát dĩ nhụy cảm giác được ô hi cấp cảm xúc lập tức liền trầm thấp đi xuống có chút nghi hoặc nếu ta gả cho hoàng thất người sẽ có được hạnh phúc sao ô hi cấp thật cẩn thận hỏi phú sát dĩ nhụy trầm mặc ô hi cấp ngươi muốn gả nhập hoàng g i a sao ta ô hi cấp ta hiểu biết ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì phú sát dĩ nhụy có chút lo lắng hỏi không có việc gì ta chính là tùy tiện hỏi một chút phú sát dĩ nhụy câu nghi nhìn nàng ô h i cáp ngươi tính cách không thích hợp hoàng gia hoàng gia tranh đấu quá nhiều nơi trốn là lợi dụng từng bước là tính kế chính là ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi là hạng người như vậy sao ta không biết là cái gì làm ngươi sinh ra loại này ý tưởng nhưng là ô h i cáp cái gì đều không có ngươi cả đời hạnh phúc quan trọng ngươi cũng không phải tham luyến quyền lợi người thế gian này trừ bỏ quyền lợi là hoàng gia mới có thể cấp mặt khác đều là có thể chính mình tranh thủ không cần phải nhất định phải gả đi hoàng gia Ô h i cắp t h ầ m mặc đại tẩu nói đúng ngay từ đầu nàng muốn gả cấp tứ ra chỉ là vì tăng lên thực lực nhưng thực lực dựa vào chính mình cũng có thể tăng lên chỉ là càng chậm mà thôi là cái gì làm nàng như vậy chỉ vì cái trước mắt đâu trước kia nàng cũng không phải người như vậy ai trước kia nàng cũng là nơi nơi du ngoạn hiện tại cũng có thể đem nó coi như du ngoạn địa phương chỉ là thời gian trường một chút mà thôi vì cái gì muốn vội vã trở về đâu chính là hiện tại không phải do nàng lùi bước Ô h i cắp thở dài một hơi chính là tuyển tu không phải do chúng ta làm chủ phú sát dĩ nhụy trầm mặc trong chốc lát nàng cũng biết ố hy cấp nói chính là đối hoàng gia muốn ai trước nay đều là không thể phản kháng ố hy cấp ta chỉ có thể nói cho ngươi không cần đối hoàng thất người động tâm ố hy cấp sau khi trở về suy nghĩ rất nhiều những năm gần đây nàng tu luyện trước nay đều là xuôi gió xuôi nước bên ngoài người cũng đối nàng là kính sợ càng nhiều bởi vì thực lực cũng đủ c ư ờ n g hãn nàng cũng không yêu cầu lấy lòng ai đi vào thế giới này mất đi sở hữu thực lực làm nàng sợ hãi đi cho nên tìm được một cái có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp liền tưởng chặt chẽ bắt lấy nhưng là kỳ thật hoàn toàn không cần phải nghĩ thông suốt sau nàng đối tứ gia thái độ cũng đã xảy ra biến hóa bên này tứ gia hoàn toàn không biết chính mình mau bị thọc gậy bánh xe đang ở ngự thư phòng thương thảo quốc sự ra tới lúc sau đã bị thái tử gọi vào g ụ c khánh cung lao tứ nghe nói ngươi cùng thái tử phi tộc mội quan hệ thực hảo tứ gia nghe được lời này vội vàng hành lễ thần đệ thái tử xua xua tay nói không có việc gì yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu sao tia cô nương thân phận cũng đủ trở thành ngươi chắc phúc tấn yên tâm bao ở bổn cung trên người tứ gia trầm mặc chuyện này tuy rằng giống nhau là ngạch nương ra mặt càng tốt nhưng là đức phi tính tình hắn cũng biết trong lòng chỉ có thập tứ đệ qua nhĩ giai thị là một cái đại tộc ngạch nương nhất định sẽ không nguyện ý làm hắn cùng qua nhĩ giai thị có cái gì liên lụy hiện tại thái tử ra mặt là tốt nhất thái tử tâm tư hắn cũng biết bất quá chính là tưởng thông qua ô hi cắp là thái tử phi tộc mọi chuyện này gia tăng bọn họ chi gian liên hệ nhưng hắn cũng không để ý như thế thần đệ đa tạ thái tử điện h ạ ha ha hảo thuyết khó được xem tứ đệ bộ dáng này đương nhiên muốn cho tứ đệ được như ý nguyện thái tử cười to nói thần đệ còn có việc đi trước cáo lui thứ ra chắp tay lui ra sau liền hồi phủ cao vô dung lập tức xem xét một chút thanh vân người bên trong có thái tử nhãn tuyến tìm được sau không cần hành động thiếu suy nghĩ trước giám thị thứ gia ở thư phòng phân p h ố nói bên này chính điện ô lạp na lạp thị cũng ở tự hỏi vấn đề này trong lịch sử không nghe nói tứ gia hậu viện có qua nhị giai thị người k i ê m người này hẳn là cuối cùng không gả cho tứ gia hoặc là chết ở hậu viện tranh đấu bên trong không đáng để lo nhưng là năm nay tuyển tú qua đi nữ cố lộc thị muốn vào môn nay cần phải hảo hảo mưu hoa một chút chương ba mươi b ố gặp được nữ cố lộc thị theo thời tiết càng thêm nóng bức ô hy cắp cũng đã lâu không ra quá môn hôm nay nàng bị c h ấ n hách cùng cảnh viêm kéo đi ra cửa làm quần áo mới ai nha các ngươi làm gì nha ta không nghĩ ra cửa ô hi cắp hướng về c h ấ n hách cùng cảnh viêm đoán giận nói mỗi muội ngươi đều bao lâu không ra cửa ngươi trước kia hận không thể mỗi ngày đều ra cửa chơi cảnh viêm chừng lớn đôi mắt nói ngươi cũng không nhìn xem hiện tại thời tiết có bao nhiêu nhiệt ra cửa ngươi sẽ không tìm cái hảo thời tiết ta ô hi cắp đĩu môi lau mồ hôi cảnh viêm lúc này mới phản ứng lại đây muội muội không giống bọn họ suốt ngày ở bên ngoài hơn nữa muội muội từ nhỏ liền ái mỹ hiện tại đem nàng làm cho như vậy chật vật nàng xác định vững chắc không muốn hào muội muội thực xin lỗi đều là ca ca không tốt ngươi lại nhẫn trong chốc lát chờ tới rồi vân thường c ắ t thì tốt rồi nơi đó hữu dụng băng hạ nhiệt độ cảnh viêm lấy lòng nhìn ố hi cắp sợ nàng sinh khí ố hi cắp nhìn các ca ca bất đắc dĩ lắc đầu nàng cũng biết bọn họ là hào tâm tính nàng liền đại nhân có đại lượng tha thứ bọn họ đi tới rồi vân thường các hậu quả nhiên mát mẻ nhiều ô hi cắp đứng ở quạnh biên cầm lấy một khối vải dệt hướng trên người khoa tay múa chân c h ấ n hách cùng cảnh viêm cũng thường thường lấy vải dệt lại đây ở trên người nàng so tới so lui không thể không nói tuy rằng này hai cái ca ca ngày thường nhìn không đáng tin cậy nhưng ánh mắt không tồi tuyền vải dệt nàng đều thực thích lúc này trong tiệm lại đi vào tới một cái nữ hài nhi ô hi cắp vốn dĩ không tính toán chú ý nàng nhưng lúc này trên tay mang trí não vang liên tích kiểm tra đo lường đến không biết hệ thống xin hỏi hay không liên tiếp không liên tiếp nghe thế thanh â m ô h i cắp mới đem ánh mắt chuyển qua mới vừa vào cửa nữ hải nhi trên người nếu nàng không đoán sai nói người nọ chính là điệp vũ nói qua nữ cố lộc thị đi đương nhiên nàng này một loạt tâm lý hoạt động không ai biết trí não bởi vì cùng nàng tinh thần lực c h ó i định có thể trực tiếp đem tin tức truyền t ố n g cho nàng bất luận kẻ nào đều đừng n g h ĩ phát hiện bất quá bởi vì năng lượng không đủ vô pháp cho nó trang bị c à n g cao cấp hệ thống quả nhiên lúc này điệp vũ đi tới nói cách cách đó chính là nữ cố lộc chi đảo ô h i cắp âm thầm quan sát trong chốc lát phát hiện người này mặt ngoài ôn nhu hiền thục h i thư đạt lý cũng không biết nội bộ thế nào lúc này nữ cố lộc chi đảo đi đến nàng xem cái kia quầy cầm lấy một khối bố quan khán trong chốc lát lại v u ơ n g bắt tay duỗi hướng một khối lam đế thượng t h e o hoa lan đồ án vải r ệ t t r ù n g hợp ô h i cắp cũng dỗi tay đi lấy hai tay liền như vậy đụng phải cùng nhau nữ cố lộc chi đảo cười cười hơi hơi hành lệ nói qua nhị giai cách cách trước hết mời Ô h i cắp nghi hoặc nhìn nàng ngươi nhận được ta sẽ không này nữ cố lộc chi đảo cũng có cái gì lai lịch đi hoặc là điều tra quá nàng nữ cố lộc chi đảo mỉm cười nói trước kia qua nhị giai cách cách tham gia quá rất nhiều hiến hội ta may mắn gặp qua cách cách ta kêu nữ cố lộc chi đảo khả năng cách cách không có chú ý tới ta đi rốt cuộc mỗi lần ta đều ở người tương đối thiếu tích địa phương lười nhắc đâu Ô h i cắp gật gật đầu thì ra là thế lúc này cảnh viêm ôm một con hồ lam đế mặt trên dùng màu bạc sợi tơ câu rất nhiều dây đằng vải dệt tuy rằng này miếng vải liều thượng rất nhiều dây đằng nhưng cũng không có vẻ hoa lệ này đó dây đằng tản bộ rất c ó quy luật thoạt nhìn rất là đẹp đẽ quý giá xinh đẹp muội muội ngươi xem này khối thế nào ô hi cắp hiển nhiên thực thích này miếng vải dùng tay vuốt hoa văn không tồi ngũ ca ta thực thích nữ c ố lộc chi đảo cũng ở bên cạnh cười nói qua nhị giai cách cách thực thích hợp này vải dệt đâu làm thành y phục xuyên trên người nhất định thật xinh đẹp nhìn nữ cố lộc chi đảo che giấu ở đ ấ y mắt đấu kỵ ô h i cắp cười cười đã sớm nghe nói nữ cố lộc trong phủ không bình tĩnh nữ cố lộc chi đảo không có một mẹ đẻ ra huynh đệ con vợ lẽ huynh đệ tỉ mọi nhóm cùng nàng quan hệ cũng không thân cận hiện giờ nhìn nàng bị c ắ p ca ca sùng ái có điều đấu kỵ cũng là khó tránh khỏi sự bất quá xem ra người này tâm cơ rất s â u a nữ cố lộc cách cách quá khen ô h i cắp một bên nói một bên dùng tinh thần lực dò xét nữ cố lộc chi đào thân thể không có phát hiện cái gì bất quá nàng chính là cảm thấy nữ cố lộc thư vân không thích hợp xem ra này hệ thống cấp bậc rất cao lúc này cảnh viêm đã cùng trưởng q u ạ y nói hảo làm vân thường các xuất sắc nhất tú nương làm cái này quần áo cảnh viêm lôi kéo tú nương lại đây đem ô h i cắp đưa tới ghế lô đi đo kích cỡ ô h i cắp đối nữ cố lộc chi đào hành lễ từ nói xin lỗi không tiếp được nói xong liền vào ghế lô trong chốc lát ô hi cắp liền ra tới lúc này c h ấ n hách cũng ôm mấy con vải dệt lại đây này đó là chuẩn bị mang về nhà phó trả tiền sau mấy người liền hướng bên ngoài đi đến lúc này đã mau đến ăn cơm chưa thời gian mấy người chuẩn bị đi tụ duyên lâu ăn cơm tới rồi tụ duyên lâu nơi đó vẫn là trước sau như một náo nhiệt muốn một cái ghế lô mấy người điểm một bản đồ ăn khai ăn lúc này ô hi cắp nghe được cách vách truyền ra thanh n â m hình như là có người ở cãi nhau hơn nữa vẫn là b ắ t ra đảng người ô h i cắp đang ăn cơm mùi ngon nghe kỳ thật nàng cũng không phải có bao nhiêu chán ghét bát ra đảng chỉ là lập trường bất đồng hơn nữa lịch sử trước nay đều là người thắng viết chân chính bát ra rốt cuộc là cái dạng gì người còn không nhất định đâu nghe bọn hắn nói c h u y ệ n hình như là bởi vì gần nhất thái tử cùng tứ gia cùng nhau đối bọn họ làm cái gì hơn nữa khang h i còn bao che thái tử bởi vì thập tứ gia cũng ở kiểu ra nói thập tứ gia là tứ gia phái lại đây gian tế thập tứ gia không phục liền xào lên không trong chốc lát cách vách giống như còn đánh lên lúc này ô h i cắp cơm nước xong chuẩn bị hồi phủ mới vừa đi ra cửa cách vách liền quăng ngã ra một người thiếu chút nữa đụng vào ô h i cắp cảnh viêm vội vàng tiến lên đỡ lấy ô h i cắp trấn hách tiến lên đi hành lễ gặp qua bác gia cựu gia thập gia thập tứ gia ô h i cắp các nàng lúc này ra tiến lên hành lễ ngươi không phải thập tam tùy tùng sao như thế nào các ngươi tại đây tìm hiểu tin tức tới sao cựu gia âm dương quái khi nói cựu đệ nói cẩn thận bắt ra chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kiểu da quay đầu lại đối ô h i cắp nói vị này cách cách nói vậy chính là qua n h ị giai cách cách đi vừa rồi chúng ta quá mức lỗ mãng không dọa đến cách cách đi Ô h i cắp lắc đầu nói không ngại đa tạ bắt ra quan tâm mặc kệ nói như thế nào hôm nay đều là chúng ta không đúng n à y bữa cơm tiền liền tính ta t r ư n g thượng bắt ra không tiễn cự tuyệt giúp bọn hắn thanh toán tiền trấn hách cùng cảnh viêm tiến lên chắp tay nói lời cảm tạ đa tạ bắt ra nô tài cáo lui nói xong liền mang theo ấ h i cắp các nàng đi trở về bọn họ đi rồi mặt sau bát i a đảng cũng ở thảo luận bọn họ bát ca ngươi làm gì đối bọn họ như vậy khách khí lại không thật đụng vào bọn họ thập gia bất mang nói thập đệ bát gia tăng thêm ngữ khí gọi vào thập ca bọn họ cùng thập tam ca giao hảo thập tam ca lại là tứ ca người hiện tại này mấu chốt nhi thượng chúng ta nếu không có gì tỏ vẻ liền sẽ bị người ta nói chúng ta đấu không lại tứ ca liền lấy hắn môn hạ nô tài hết giận thập tứ gia cấp thập gia phân tích nguyên nhân cựu gia cũng ở bên cạnh uống rượu dải sầu bên này ô h i cấp các nàng thuận lợi trở lại trong phủ Ô h i cấp làm điệp v ụ nghĩ cách ở buổi tối đem nữ cố lộc chi đào mê đi làm các nàng có cơ hội đi biết rõ ràng này hệ thống lai lịch phán nhi mấy ngày nay vẫn luôn ở trong biển tìm những cái đó chìm tiền tài muốn cho nàng xuất giá khi thấu một phần phong phú của hồi môn thử vi cũng đi ra ngoài tìm côn bang đi hiện tại hắn bên người chỉ có điệp vũ có thể giúp nàng một chút chương ba mươi lăm giò hỏi hệ thống lai lịch tới rồi buổi tối ô h i cắp mang theo điệp vũ tới rồi nữ cố lộc trong phủ tránh đi thị vệ gia đình hai người đi vào nữ cố lộc chi đào phòng ô h i cắp nâng lên tay đối với trên cổ tay lắc tay nói liên tiếp hệ thống nói xong bắt tay đối với nữ cố lộc chi đào v ò i qua chỉ thấy một trận lam quan g từ nữ cố lộc chi đảo trên người dân lên tới dần dần biến thành một cây xích trạng trùm tia sáng liền nhập ô h i cắp thủ đoạn trí nào chung bất quá một lát qua đi ô h i cắp trước mặt xuất hiện một cái màn hình trên màn hình có một cái diện mạo yêu d i ệ m thân xuyên hoàng hậu quần áo nữ tử bất quá lúc này nàng rõ ràng có chút phát r u n n g ư ờ i là ai ô h i cắp nghe được cái kia hệ thống như vậy hỏi thời điểm cười cười ngươi không cần phải xen vào ta là ai thành thật trả lời ta kế tiếp vấn đề là được xem kia trên màn hình nữ tử mày nhăn lại rõ ràng bị ô h i cắp nói chọc giận à thật lớn khẩu khí tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là ai nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy ô h i cắp chút nào không thèm để ý nó vô lễ ngươi cũng có thể không trả lời bất quá chờ một lát ta nếu là một không cẩn thận ở ngươi trình tự lưu lại cái gì vi rút hoặc là một cái không cẩn thận tay tiện bóp méo mấy cái số liệu ngươi hẳn là yêu cầu thật lâu mới có thể khôi phục đi i n g ư ơ ngươi cho rằng ta số liệu là ngươi tưởng sửa là có thể sửa sao h i ệ n nhiên hệ thống cũng không tin tưởng ố hy cắp có b u ồ n sự này ố hy cắp xem cái này hệ thống không tin nàng cũng không có tức giận giơ tay ở trên màn hình tùy tiện điểm vài cái sau đó liền nhìn đến màn hình nữ nhân trên người quần áo lập tức liền đổi thành một bộ cung nữ p h ủ hiện tại tin sao nàng kia giơ tay nhìn xem trên người quần áo như thế nào cũng không dám tin tưởng ở cái này thời không chính mình số liệu thật sự còn có thể bị người dễ dàng b ấ p méo này không khoa học n g ư ơ i rốt cuộc muốn thế nào ta nói thành thật trả lời ta vấn đề yên tâm ta sẽ không đối với ngươi thế nào ố h i cắp vây vây tay đi đến ghế trên ngồi xuống ngươi hỏi hệ thống bất đắc dĩ thỏa hiệp nó cũng biết hôm nay là gặp được đối thủ nếu là không thành thật hậu quả khả năng chính là bị tiêu hủy cái thứ nhất vấn đề ngươi kêu gì ngươi tử cái nào thời không cái nào địa điểm tới ố h i cắp bưng lên một ly tràn một bên uống một bên nói ba mươi tám tinh tế hai mươi lăm nghìn tám trăm năm đến từ liên minh ô hi cắp gật gật đầu xem hệ thống còn tính thành thật cũng chưa nói dối bất quá ba mươi tám tên này nàng thiết kế giả thật đúng là ai một lời khó nói hết hơn nữa tinh tế hai mươi lăm nghìn tám trăm năm còn không phải là nàng tới năm ấy sao mặc kệ trước tiếp tục hỏi hỏi sẽ biết cái thứ hai vấn đề ngươi người chế tạo là ai tinh tế đỉnh cấp phần mềm chế tạo đại sư liễu t u văn liễu tiến sĩ cái kia hệ thống vẻ mặt kiêu ngạo trả lời ô h i cắp nghe thấy cái này tên một ngụm thủy liền phung tới ngươi nói cái gì liêu tu văn chính là cái kia tốt nghiệp ở liên minh đệ nhất học viện quân sự nhưng cuối cùng lại chạy tới nghiên cứu phần mềm khai phá liễu tu văn ngươi biết hắn nếu ngươi biết hắn còn không bỏ ta nếu như bị tiến sĩ biết ngươi tự tiện bóp méo ta số liệu ngươi đã có thể thảm kia hệ thống vui sướng khi người gặp hỏa ngự a khí làm ô h i cắp rất là khó chịu bất quá liêu tu văn như thế nào tới rồi hiện tại còn có thể gặp phải thứ này ô h i cấp vẻ mặt ghét bỏ không sai ô h i cấp trong trí nhớ là có liêu tu văn người này hơn nữa cùng nàng còn rất quen thuộc liêu gia cùng ô h i cấp gia tộc ở tinh tế song song vì liên minh tứ đại gia tộc trí nhất hơn nữa l i ê u gia già chủ phu nhân cũng chính là liêu tu văn mẫu thân cùng ô h i cấp ở tinh tế khi mẫu thân quan hệ rất là muốn hảo bọn họ thậm chí còn hứa quá hoa hoa thân đâu bất quá bởi vì ô h i cấp cùng liêu tu văn hai người đối với đối phương thật sự không cảm mạo cuối cùng này việc hôn nhân cũng liền thổi k hơn nữa lòng hiếu kỳ rất nặng cái gì đều tưởng nghiên cứu một chút sau lại hắn nhập học sau liếu ra vì làm hắn thu thu tính tình mạnh mẽ đem hắn đưa đi trường quân đội hơn nữa tịch thu hắn sở hữu nghiên cứu khí giới đông lại hắn trí não sở hữu tiền tài cũng nói cho hắn nếu là không thể lấy ưu dị thành tích từ quân giáo tốt nghiệp vậy đem hắn những cái đó bảo bối nghiên cứu khí giới làm hỏng chờ liêu tu văn từ quân giáo thuận lợi tốt nghiệp sau tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ tiến quân bộ rốt cuộc hắn tốt nghiệp thành tích là đệ nhất danh hơn nữa ở trường quân đội đọc sách kia mấy năm cũng thực thành thật không chạm qua bất luận cái gì có quan hệ quá khứ đồ vật nhưng ra ngoài mọi người dự kiến chính là hắn thế nhưng là trang tốt nghiệp sau một bắt được những cái đó nghiên cứu k h i giới liền đi ra ngoài làm một cái viện nghiên cứu chính mình bắt đầu nghiên cứu phần mềm khai phá hơn nữa thứ này có một đoạn thời gian đặc biệt tái hướng nhà nàng thư phòng chạy nhà nàng có rất nhiều năm đó từ địa cầu mang ra tới chân quý văn hiến trong đó không chỉ có có lịch sử còn có các loại tiểu thuyết đặc biệt là thanh xuyên mà thứ này đặc biệt tái xem trong đó về hậu cung phương diện các loại đấu còn ái xem này đó thanh xuyên tiểu thuyết bên trong liền có một quyển về giảng mang hệ thống thanh xuyên từ đó về sau thứ này liền dốc l ò n g với muốn nghiên cứu ra một loại chân chính hệ thống xuyên qua thời không đi đến thanh triều khi đó ô h i cấp thường xuyên đi tìm hắn còn tưởng rằng hắn là đùa giỡn không nghĩ tới thật đúng là cho hắn làm thành bất quá hiện tại nhìn thấy này hệ thống ô h i cấp chỉ nghĩ hộp máu tam t h ă n g thứ này làm được đồ vật c ư nhiên có một ngày sẽ xuất hiện ở nàng trên người địch nhân n à y đến tột cùng l à như thế nào vượt phân ô h i cấp lớn ấn giữa mày uy ngươi có thể liên hệ đến l i ê u tu văn sao ba mươi tám lắc đầu tiến sĩ đem ta thả xuống đến này thời không sau liền vô pháp liên hệ tới rồi chỉ có nhiệm vụ hoàn thành sau mới có thể nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ t h i cắp nghi hoặc hỏi chính là cung đấu nhiệm vụ a ta muốn phụ tán h ữ c ố lộc thư vân trở thành hoàng hậu mới tính thành công ba mươi tám hữu môi nói t h i cắp khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu thực hảo này thực phù hợp liêu tu văn tính cách cùng giả thiết chờ trở lại tinh tế nàng nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn ôn chuyện cho hắn biết biết thế giới này đối hắn ái không đánh gây hắn chân chó đem hắn ném tới rác rưởi tinh nàng đi theo hắn họ bên này ba mươi tám run run cảm giác không thật là khéo hảo không có việc gì nhớ kỹ về sau đừng tới cho ta bằng không ta một giây sửa lại n g ư ờ i số liệu nói xong ô h i cắp xoay người rời đi nữ cố l ự c phủ ô h i cắp đi rồi ba mươi tám nhẹ nhàng thở ra tuy rằng không biết người đến là ai nhưng liền từ nàng nhận thức tiến sĩ liền biết lai lịch phi phạm người này chọc không được chọc không được về sau nhất định không thể đắc tội nàng bên này ô h i cắp sau khi trở về liền ngủ hoàn toàn không biết nàng cho nhân g i a hệ thống mang đến như thế nào không được ma diệt tâm linh thương tổn ngày hôm sau ô h i cắp rời giường sau mới cùng điệp vũ thương lượng hệ thống ba mươi tám sự cuối cùng hai người nhất trí quyết định trước mặc kệ ba mươi tám như thế nào nhảy đ á t về sau lại nói không chuẩn làm nữ cố lộc chi đảo mang theo hệ thống tiến tứ gia phủ còn có thể rời đi một chút này đó nữ nhân tầm mắt đâu nói nữa dù sau này hệ thống về sau cũng không dám phạm đến nàng trên đầu về sau rồi nói sau vì thế ô h i cắp thực vui sướng đem ba mươi tám quên đến sau đầu chương ba mươi sáu cảnh v i ệ m con dâu nuôi từ bé tứ nữ cố lộc chi đảo chuyện này biết rõ ràng sao ô h i cắp liền không ở ra qua phủ bất quá nàng liền tính không ra khỏi cửa sinh hoạt cũng giống nhau thực náo nhiệt bởi vì có một người cả ngày đều phải đi theo nàng ô h i cắp ngươi vì cái gì muốn đích thân làm quần áo a không phải có kim chỉ hạ nhân sao ô h i cắp ngươi thật là lợi hại a con sẽ vẽ tranh ô hi cáp n g ư ơ i nơi này điểm tâm hảo hảo a n a ta có thể mang một chút trở về sao lúc này ô hi cáp đang ngồi ở trên trường kỷ làm quần áo bên cạnh ngồi một cái mười một mười hai tuổi tiểu cô nương nay tiểu cô nương chính là hoàng nhan tị n h n g u y ệ t từ lần trước ô hi cáp đem nàng ném rớt sau nàng đã lâu cũng chưa tới đi tìm ô hi cáp nhưng là gần nhất không biết làm sao vậy lại bắt đầu quấn lên ô hi cáp ô hi cáp khỏe miệng chịu chịu thật sự không hiểu được nha đầu này rốt cuộc muốn làm cái gì con có không phải nghe nói nàng cùng cảnh viêm quan hệ thực hảo sao như thế nào gần nhất không đi tìm hắn ngược lại tìm được chính mình tới tuy nói chính mình không chán ghét nha đầu này đi nhưng nha đầu này cũng quá xảo đi thật sự là tiêu thụ không dậy nổi a người rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng đi ô hi cắt bưng lên một ly trà đưa tới hoàn nhan tịnh nguyệt bên miệng hỏi ai nha không có việc gì chính là lâu lắm không gặp ngươi có chút tưởng ngươi hoàn nhan tịnh n g u y ệ t ngượng ngùng xoa xoa g ấ c áo a ô h i cấp cười lạnh một tiếng l ặ n g lặng mà nhìn hoàn nhan tịnh n g u y ệ t diễn kịch nha đầu này còn tưởng rằng nàng tàng thực hào đâu không nghĩ tới này đó động tác nhỏ sớm đã bại lộ nàng bất quá ô h i cấp thật đúng là muốn nhìn một chút nha đầu này rốt cuộc còn có thể ra cái gì chuyện xấu ân ô h i cấp ngươi năm nay liền phải tuyển tú ngươi khẩn trương sao hoàn nhan tịnh n g u y ệ t chớp đôi mắt nhìn ô h i cấp ô h i cấp nhìn nàng một cái biết rõ nha đầu này ở nói sang chuyện khác cũng không giận tổng hội biết đến lại không phải ngày đầu tiên biết muốn tuyển tú có cái gì hảo khẩn trương chính là tuyển tú qua đi liền phải gả chồng ngươi không chờ mong ngươi tương lai phu quân là bộ dáng gì sao hoàn nhan tịnh nguyệt xem ô h i c ắ p hoàn toàn không ấn nàng ý nghĩ đi có chút sốt ruột hỏi ô h i c ắ p lắc đầu nhìn hoàn nhan tịnh nguyệt sốt ruột bộ dáng thật đúng là có chút tò mò không chờ mong dù sao tổng phải gả người này cũng không phải ta có thể quyết định muốn gả ai liền gả ai chờ mong có ích lợi gì nàng mới sẽ không nói nàng tương lai phải gả người đã quyết định hảo chính là ngươi sẽ không cảm thấy thật đáng tiếc sao ngươi liền tưởng tượng một chút ngươi tương lai phu quân bộ dáng đều không có đã bị quyết định hoàn nhan t ị n h nguyệt nghi hoặc hỏi nàng thật sự không biết vì cái gì ô hy cắp đối phương diện này như vậy không thèm để ý rõ ràng trước kia nàng cùng mặt khác hảo t ỉ mọi thảo luận này đó thời điểm các nàng đều nói suy nghĩ mới có thể tiếp nối đi rốt cuộc ngươi đem ngươi tương lai hôn phu bộ dáng tưởng hảo sau đó gả cho một cái ngươi một chút đều không thích người sau đó cả ngày sống ở thống khổ này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao Ô h i cắp lười biếng nhìn hoàn nhan tịnh nguyệt ân ngươi nói giống như có chút đạo lý a hoàn nhan tịnh nguyệt nhỏ giọng nói thầm một câu ân ngươi nói cái gì Ô h i cắp híp mắt mau ngủ rồi nha đầu này nói chuyện cũng nói không đến chính đề thượng nàng tối hôm qua thượng không ngủ hảo hiện tại buồn ngủ có a nga không có gì cái kia ô h i cắp vậy ngươi nghĩ tới ngươi tương lai tẩu tử là bộ dáng gì sao hoàn nhan tịnh nguyệt nhìn ô h i cắp có chút mơ hồ đôi mắt nhỏ giọng hỏi ân bộ dáng gì liền dáng vẻ kia a ô h i cắp nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nếu không phải hoàn nhan tịnh nguyệt vẫn luôn chú ý ô h i cắp đều suýt nữa không có nghe rõ ai nha ô h i cắp nói sao chẳng lẽ ngươi không hiếu kỷ ca ca ngươi nhóm tương lai sẽ cưới cái dạng gì người hoàn nhan tị nguyệt h n đi đến ô h i cắp trước mặt t ú n nàng ống tay háo dùng sức phe phẩy ô h i cắp cố sức mà mở mắt ra nhìn nha đầu này cảm thấy hôm nay nàng mạc danh chấp nhất cũng mạc danh không h ả o hống bọn họ cưới cái dạng gì nữ tử ta cũng không để ý rốt cuộc tương lai là cùng bọn họ q u a cả đời chỉ cần bọn họ thích liên hảo tuy rằng cảm thấy nha đầu này hôm nay có chút không thích hợp nhi nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời nàng vấn đề kia ô h i cắp ngươi cảm thấy giống cái loại này tính cách rộng rãi hào phóng đặc biệt tái cười nữ hải nhi nhà ngươi sẽ đồng ý nàng gả cho ngươi ruột thịt ca ca sao hoàn nhan t ị n h n g u y ệ t nghe được ố h i cắp nói cũng không có từ bỏ vẫn là không biết đủ muốn hỏi rõ ràng ân không nhất định chủ yếu xem ca ca ta nhóm tâm ý ta a mã cùng ngạch nương cũng không phải đối con dâu có bao nhiêu đại yêu cầu phẩm hạnh quá quan là được ố h i cắp trên mặt nhàn nhạt nói trong lòng lại nghĩ nha đầu này đến tột u cùng ở chơi trò gì kia ố h i cắp ngươi xem ta là ngươi ngũ tẩu thế nào hoàn nhan tị nguyệt h n nghe được ô h i cắp nói nhà nàng người sẽ không đối này có rất lớn ý kiến một cái kích động liền đem mục đích nói ra ân ngũ tẩu ô h i cắp mơ hồ con ngươi một chút mở nhịn không được đề cao thanh âm hỏi ngươi thích ta ngũ ca hoàn nhan tị nguyệt h n xem ô h i cắp đã biết nàng mục đích cũng không r ả n h lo thẹn thùng vội vàng gật gật đầu nàng chính là biết ô h i cắp ở nhà địa vị có bao nhiêu trọng có thể được đến ô h i cắp tán thành liền thành công một phần ba ân ta thích cảnh viêm c a c a chính là ô h i cấp ta không biết cảnh viêm có phải hay không thích ta cũng không biết nhà ngươi người có thể hay không không đồng ý ta làm cảnh viêm ca ca thế tử ta ngạch nương thường nói ta tính tình không thích hợp nhà cao cửa rộng đại viện nói những cái đó phu nhân sẽ không thích ta làm các nàng gia con dâu ô h i cấp bá mẫu có thể hay không cũng không thích ta ô h i cấp ánh mắt phức tạp nhìn hoàn nhan tị nguyện cũng không biết này hai người rốt cuộc là khi nào thông đồng luôn có một loại nhà mình dưỡng heo cũng sẽ có cải trắng chủ động đưa tới cửa tới cầu cùng một ngày cảm giác này nói như thế nào đâu thật là có chút huyền d i ệ u yên tâm đi ta ngạch nương không phải không nói lý người tuy rằng ngươi là xảo một chút nhưng ngươi tính cách còn hảo chỉ cần cảnh viêm thích nàng cũng sẽ không phản đối ngươi hỏi qua ta ngũ ca sao ô hi cắp bưng lên một ly trà một chút liền rót hết n à y ngũ ca là dưỡng một cái con dâu nuôi từ bé nha không được nàng yêu cầu l ặ n g lặng, lặng. đừng hỏi nàng lẳng lặng là ai không có ta không biết nên như thế nào mở miệng ta cũng là trước hai ngày mới phát hiện ta thích ngươi ngũ ca hoàn nhan tị nguyệt h n lắc đầu nói ngươi cũng chưa hỏi qua ta ngũ ca hiện tại liền lo lắng ta ngạch nương có chút quá sớm đi ô hi cắp vẻ mặt hát tuyến nhìn hoàn nhan tị nguyệt h n chính là ta sợ ngươi ngũ ca không thích ta hỏi về sau chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm hoàn nhan tị nguyệt h n rồi dám xoa xoa gốc áo đây là nàng bực bội bất an khi cố định động tác nhưng ngươi không hỏi hắn lại như thế nào biết hắn không thích ngươi ngươi có phải hay không đ ốc loại sự tình này giống nhau đều phải cùng đương sự xác định sau mới hỏi những người khác ô h i cắp hận sắt không thành thép chọc chọc hoàn nhan t ị n h nguyện cai chán hoàn nhan t ị n h nguyện xem ô h i cắp vẻ mặt chắc chắn bộ dáng có chút do dự c h â n trờ mở miệng nói nếu không ta đi hỏi một chút ô h i cắp vây vây tay nói đi thôi vấn an lại đến tìm ta chính là ô h i cắp ta có một chút nhì khẩn trương nếu không ngươi bồi ta đi thôi h o à n nhan tịnh nguyệt lôi kéo ố h i cắp tay không bỏ đi đi đi thôi nói xong ố h i cắp đứng dậy đường c o n ngũ ca đi lúc này hắn hẳn là ở trong phủ chương ba mươi bảy tình định ngũ ca ta tới ố h i cắp mang theo h o à n nhan tịnh nguyệt đi vào cảnh viêm sân nói một tiếng liền lập tức hướng thư phòng đi đến lúc này cảnh viêm đang ở xử lý một ít công vụ hắn dù chưa thành niên nhưng a mã vì rèn luyện bọn họ cũng sẽ lấy một ít t r i ề u thượng sự cho bọn hắn xử lý lúc này hắn mới từ a mã chô đó lấy về hôm nay yêu cầu xử lý sự tình ô hy cắp liền tới đây muội muội nguyệt nhi các ngươi như thế nào lại đây cảnh viêm ngẩng đầu nhìn đến các nàng hiển nhiên thật cao hứng nguyệt nhi tìm ngươi có chút chuyện này Ô hy cắp dùng ánh mắt ý bảo một chút cảnh viêm nói xong liền chạy bên cạnh ngồi lấy một cái trái cây khai ăn một đôi mắt lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hoàn nhan tị nguyệt h n xem hoàn nhan tị nguyệt còn đang xem nàng cũng cùng nàng gật đầu ý bảo một chút thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn Tuy vậy nói như ngũ vây xem cảnh ca a cao cửa bị bạch biệt bằng bị Bên kịch. cáo có chút đức, đặc chính cắp thực c pháp đạo loại do không hiếu, nhưng hi nhốt nhà nhập nói tự xuất tới tốt một tuần ô vô nữ vẫn nàng này rộng người này đối đây với là là là ở viêm ca ũ n nhìn hoàn n g kỳ quái h n tịnh nguyệt, ca ũ n không nguyệt nhi chuyện còn g gì kéo hi ô biết u có cắp đem q tới bổi. ngươi Cảnh ca ca, n viêm hoàn nhan tịnh nguyệt rốt cuộc là một cái chưa xuất các tiểu cô nương cùng người trong lòng nói loại sự tình này vẫn là có chút ngượng ngùng bất quá cảnh viêm bị nàng ấp a ấp ú n g nói làm cho đau đầu phải biết rằng hắn ghét nhất nói chuyện thật không minh bạch người n g u y ệ t nhi có việc cứ việc nói thẳng chỉ cần ta có thể hỗ trợ ta nhất định rút cái kia cảnh viêm ca ca ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tương lai thê tử là bộ dáng gì a do dự một chút hoàn nhan tịnh nguyệt vẫn là quyết định uyển chuyển một chút ân thê tử ta không nghĩ tới cảnh viêm lỗ thai nổi lên một mảnh đỏ ửng dù sao cũng là còn không có trải qua quá nữ nhân nam hải nhi đột nhiên làm hắn đảm luận tương lai thê tử vẫn là có một chút nhi t h à n thùng hoàn nhan t ị n h n g u y ệ t có một ít nóng nảy không nghĩ tới đó chính là không thích người khác cũng không thích nàng a t i a nguyệt nhi làm cảnh viêm ca ca thê tử thế nào cảnh viêm ca ca yên tâm nguyệt nhi biết chính mình hiện tại thật không tốt nhưng nguyệt nhi về sau sẽ học sẽ làm một cái hảo thê tử cảnh viêm nghe đến đó có chút ngây ngẩn cả người hiện tại hắn cũng nghe ra tới nguyệt nhi là thích chính mình nhưng chính mình chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới nguyệt nhi à nguyệt nhi ngươi nghe ta nói ngươi thực hảo không cần thay đổi chính mình hơn nữa ngươi còn nhỏ hiện tại không cần tưởng này đó biết không bên này ô hi cắp xem diễn xem đến thực xuất sắc nghe ngũ ca lời này cũng không trực tiếp cự tuyệt tiểu nha đầu xem ra cũng không phải hoàn toàn không cảm giác sao chỉ là ngũ ca giống như chính mình cũng chưa nhận thấy được chính là lời này nghe và o hoàn nhan tị nguyệt h n lỗ thai chính là một khắc tầng ý tứ hoa và... cảnh viêm ca ca ngươi thật sự một chút cũng không thích nguyệt nhi sao liền sửa cơ hội đều không cho nguyệt nhi cảnh viêm xem hoàn nhan t ị n h nguyệt khóc có chút không biết làm sao cái kia nguyệt nhi ngươi đừng khóc ga cảnh viêm ca ca chỉ là cảm thấy chúng ta đều còn nhỏ có thể trước nhìn xem ô hi cắp vừa nghe đây là muốn cự tuyệt ta không được đến cho bọn hắn tới cái trợ công bằng không về sau ngũ ca phát hiện chính mình thích tiểu nha đầu sau đó tiểu nha đầu có người khác làm sao bây giờ lúc này lại nghe thấy cảnh viêm kiên lời thề son sắt thanh â m ô h i cắp chỉ nghĩ một cái tắt chụp chết hắn n g u y ệ t nhi ta cảm thấy hẳn là tòng quân lập nghiệp ô h i cắp hừ lạnh một tiếng tiếp một câu sau đó trở về phát hiện xem trọng tức phụ nhi không có cảnh viêm c h ừ n g mắt nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái không lý nàng bảo vệ quốc gia hừ rõ ràng là thương tâm đi xa nghe được ô h i cắp nói cảnh viêm nghẹn một chút tiếp tục chết trận xa trường a sau đó nhìn âu yếm nữ nhân cùng người khác cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt chết không nhắm mắt Ô h i cắp lại tiếp một câu đem cảnh viêm nghẹn nói không ra lời n g ắ m lại cái kia cảnh tượng nếu có một ngày nguyệt nhi gả cho người khác kia nguyệt nhi ta đáp ứng ngươi yên tâm về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt cảnh viêm nói xong câu đó cảm thấy nhẹ nhàng không ít bên này hoàn nhan tịnh nguyệt há hốc mồm nhìn nàng cái gì đều còn không có làm sự t ì n h liền có biến chuyển cảm thấy chính mình sợ không phải đang nằm mơ hoàn nhan tịnh nguyệt sáng lấp lánh đôi mắt nhìn ô h i cắp đem nàng xem đến thực không được tự nhiên hoa、wow. ố hi cáp ngươi thật là lợi hại a lúc này nàng hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi còn ở thông báo vương cảnh viêm lôi kéo tay nàng liền phải hướng ố hi cáp chỗ đó chạy tới cảnh viêm xem nha đầu này thần sắc liền biết không chuyện tốt cũng không thể làm nguyệt nhi cùng ố hi cáp cùng nhau chơi bằng không phải bị dạy hư tuy rằng hắn rất thương yêu ố hi cáp không cảm thấy ố hi cáp tính tình có cái gì không tốt nhưng hắn không hy vọng tương lai thê tử cùng ố hi cáp giống nhau làm ở mỹ ô h i cắp ở bên cạnh vừa thấy liền biết này ngũ ca suy nghĩ cái gì à trọng s á c khinh n g ộ i không được nàng nếu không giáo tiểu nha đầu giống như đều thực xin lỗi chính mình hơn nữa vừa rồi nàng còn bị trừng mắt nhìn nàng nhưng cho tới bây giờ không bị cắt ca ca h u n g quá không được nàng muốn cáo trạng nám chảo quyết định ô h i cắp đi ra cảnh viêm sân nơi đó mặt hai cái chính đắm chìm ở ngọt ngọt ngào ngào hai người trong thế giới cũng không lý ô h i cắp đang làm những gì ô hy cắp vừa đi vừa nghĩ ân đại ca vũ lực giá trị không được đánh không lại ngũ ca nhưng đại ca nội tâm nhiều đem ngũ ca âm hắn cũng không biết bất quá để n g ư ờ i vạn nhất vẫn là đem tứ ca kêu lên tứ ca cùng ngũ ca từ nhỏ cùng nhau luyện võ thân thủ không phân cao thấp nếu như bị phát hiện còn có thể vũ lực công kích ân liền như vậy làm như vậy nghĩ một lát liền tới rồi đại ca sân ở trên đường thời điểm ô h i cắp khiến cho người đi kêu tứ ca ô h i cắp đến thời điểm tứ ca cũng tới rồi mới vừa đi tiến thư phòng liền nghe được tứ ca thanh âm muội muội tìm ta chuyện gì nhi a còn muốn tới đại ca nơi này tới ô hi cắp vào cửa trước liền bài trừ hai giọt nước mắt hàm ở trong mắt muốn rất không xong chật vừa thấy thập phần đáng thương vừa vào cửa hữu nhạc cùng trấn hách xem ô hi cắp bộ dáng hoảng sợ muội muội từ sinh hạ tới liền không như thế nào đã khóc hữu nhạc sờ sờ ô hi cắp đầu tóc ôn nhu hỏi nói làm sao vậy ai chọc chúng ta tiểu cách cách sinh khí trấn hách cũng ở một bên hát đệm vây vây năm tay nói muội muội mau nói tứ ca giúp ngươi giàu hơn hắn ô hi cắp từ ngón tay phùng c h u n g nhìn lén đến hai cái ca ca thần sắc giống như thực tức giận bộ dáng nếu là nói là ngũ ca kia hắn sẽ chết thực thảm đi ngũ ca đối nàng cũng không t ộ i muốn hay không hố hắn đâu giờ khác này ô hi cắp có chút rồi r á m bất quá trong lòng ấ y n ấ y vẫn là không để quá muốn nhìn trò hay tâm tình một lát liền đem ngũ ca cấp mua ô ô đại ca tứ ca đều là ngũ ca không tốt vừa rồi hoàn nhan tị n h n g u y ệ t tới cùng ta nói nàng thích ngũ ca ta làm nàng đi thông báo nhưng là ngũ ca vừa mới bắt đầu thấy không rõ chính mình tâm cự tuyệt ta liền ở bên cạnh nói vài câu sau đó hắn liền chừng ta nhưng hung ta cũng là hảo tâm a hắn không cảm kích liền thôi còn hung ta hơn nữa ta đi thời điểm hắn cũng chỉ cố cùng hoàn nhan tị n h n g u y ệ t kia nha đầu nói chuyện phỏng chừng hiện tại cũng chưa phát hiện ta đi rồi các ngươi giúp ta giao hơn hắn được không không thể không nói ô hi cắp đổi trắng thay đen năng lực thực sự không tồi từ ngày đó bắt đầu cảnh viêm liền quá thượng nước sôi lửa bỏng sinh hoạt còn hoàn toàn không biết rốt cuộc nơi nào đắc tội hai cái huynh đệ chương ba mươi tám nguyên thạch từ ô h i cắp âm cảnh viêm một phen sau liền công thành lui thân chuyển tới phía sau màn nhìn cảnh viêm sinh hoạt quá đến nước sôi lửa bỏng ô h i cắp trong lòng vì hắn điểm một nén nhang đương nhiên nên làm sự hắn cũng không bỏ xuống cùng ngày liền mang theo hoàn nhan t ị n h n g u y ệ t đi tìm ngạch nương nói rõ ràng tình huống ngạch nương cũng thông chi hoàn nhan ra phu nhân xác định hai người ý tứ tóm lại hiện tại hoàn nhan tị nguyệt h n ra vào qua n h ị giai phủ cũng coi như là nửa cái chủ nhân tuyển tú càng ngày càng gần ô h i cấp nên học đều học được không sai biệt lắm hôm nay ô h i cấp chuẩn bị ra cửa thả lỏng một chút sáng sớm ô h i cấp liền mang theo c h ấ n hách cảnh viêm cùng hoàn nhan tị nguyệt h n cùng nhau ra cửa nga từ ngày đó hoàn nhan tị nguyệt h n làm rõ tâm tư sau nàng liền thường thường ở tại qua n h ị giai phủ đối ngoại nói là làm bạn ô h i cấp đối này ô h i cắp tỏ vẻ cái này nổi nàng một chút đều không nghĩ bối đi trước các loại cửa hàng dạo một vòng mua vài thứ lần này ô h i cắp không tính toán đi thanh vân nhưng hiển nhiên này không phải nàng có thể quyết định mới vừa đi đến đầu phố liền phái người tới đón ô h i cắp đĩu môi đi theo đi xem này tứ gia đến tột cùng làm gì tên tuổi vào cửa thời điểm nhìn đến tứ gia trong tay cầm một quyển sách ô h i cắp gặp qua lễ sau đi đến tứ gia trước mặt đem hắn chén trà chứa đầy không biết ra tìm ta có chuyện gì nhi Ô h i cắp nhẹ giọng hỏi ai ngờ tứ gia chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái nói gia không có việc gì liền không thể tìm ngươi không chỉ là có chút tò mò mà thôi Ô h i cắp ngượng ngùng cười một chút tứ gia trầm mặc nhìn tiểu cô nương trong chốc lát nhìn nàng lấy lòng tươi cười mặc dù biết cô nương này còn nhỏ không hiểu tình yêu đối hắn lấy lòng cũng hơn phân nửa là bởi vì thân phận của hắn nhưng vẫn là sung sướng hắn bất quá nên g i a o h ấ n còn phải g i a o h ấ n nghe nói trước đó vài ngày ngươi gặp được bắt đệ tứ ra mặt vô biểu tình mở miệng hỏi ô hi cắp s ở không rõ tứ ra ý tứ chỉ có thể tiểu tâm trả lời ngẫu nhiên gặp được vẫn chưa nhiều liêu tứ ra nghe thế cũng biết tiểu cô nương đối cái k i a n g người ngoài trước mặt nhân duyên cực hảo bát đệ không có gì tâm tư hắn liền sợ nha đầu này nổi lên cái gì tâm tư hắn thủ này đoá hoa đã nhiều năm thật vất vả có thể hái được nhưng không nghĩ bị người nhanh chân đến trước nhớ kỹ ngươi là ra người về sau nhìn thấy nam nhân khác đều không cho nói lời nói biết không Tứ A không không chính ả m t ấ y vẫn là ra nô tài vẫn là muốn cùng a mã các ca ca nói chuyện nha tuy rằng biết tứ ra ý tứ nhưng ô hi cắp tỏ vẻ ngẫu nhiên ra một chút cũng thực vui vẻ tứ ra mở to hai mắt nhìn nha đầu này biết rõ hắn không phải cái kia y tứ xem ra là lâu lắm không bị thu thập đừng tưởng rằng hắn không phát hiện này tiểu phôi đản ở cười trộm nhìn kia nha đầu chấp một đôi vô tội đôi mắt làm người không đành lòng phạt nàng tính trước nhớ kỹ chờ nàng vào phủ cùng nhau tính đối với loại này lòng dạ hẹp hỏi thu sau tính sổ loại này tứ gia tỏ vẻ một chút trong lòng áp lực đều không có khu tuyển tú sự ra đều an bài hảo ngươi không cần lo lắng đi một cái đi ngang qua sân khấu liền hảo thứ gia rời đi đôi mắt nhìn trong tay thư một bên nói Ô hi cắp gật gật đầu trả lời đúng vậy vào cung ngươi cũng không cần sợ hãi dễ dàng không cần gây chuyện đương nhiên nếu là có phạm nhân đến ngươi trên đầu cứ việc đánh trả q u a đi. thật sự không được liền đi tìm thái tử phi gia cũng sẽ an bài người chiếu cấu ngươi nhìn tiểu cô nương giờ phút này ngoan ngoãn thứ gia tỏ vẻ một chút cũng chưa bị lừa bịp hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết tiểu cô nương tính tình liền sợ nàng ở trong cung gây họa nhưng dặn dò nàng sau lại sợ nàng vì không gây h ỏ a mà c h ị u bị khuất không thể không nói giờ phút này tứ gia thật là thao một viên láo phụ thân tâm nột ô h i cắp nghe tứ gia đối nàng dặn dò vẫn là thực cảm động tuy rằng này đó ngạch nương cũng sẽ nói cho nàng nhưng lời nói từ tứ gia nói ra là không giống nhau tứ gia yên tâm ô h i cắp đều minh bạch ân tứ gia gật gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể như vậy nhìn tiểu cô nương gương mặt kia và c ũ n g chỉ sợ nàng không nghĩ gây chuyện đều không được đi tính đến lúc đó hắn tận lực đối nhìn một chút đi dừng một chút tứ gia liền rời đi đề tài cùng các ngươi cùng nhau tới cái kia tiểu cô nương chính là cảnh viêm người trong lòng ô h i cắp xem tứ gia trên mặt bình tĩnh không gợn sóng cũng không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì chỉ có thể tiểu tâm ứng đối đúng vậy tuy rằng nàng ầm ý điểm nhi nhưng nàng nhân phẩm không tồi ta cũng thực thích nàng cho nên tứ gia ngài ngàn vạn đừng nhớ thương cũng không biết tứ gia nghe không nghe ra ô h i cắp chưa hết c h i ngôn hắn không nói chuyện chỉ là mang theo ô hi cắp đi một cái khác ghế lô ô hi cắp vào cửa liền nhìn đến hoàn nhan tịnh n g u y ệ t trong tay cầm một cái vòng tay thi mang cảnh viêm ở nàng bên cạnh giúp nàng chọn lựa thấy như vậy một màn ô hi cắp mạc danh có một ít c h u a sót trước kia cắp ca ca đều là cho chính mình tuyển trang sức c ò n hảo bên kia c h ấ n hách cấp lực nhìn đến ô hi cắp vào cửa liền vội vàng tiếp đón nàng qua đi ô hi cắp xem có thích hay không chỉ thấy c h ấ n hách trong tay cầm mấy chi ngọc châm hiến vật quý dường như cấp ô hi cắp xem ô hi cắp tiếp nhận trong tay nhìn trong chốc lát nàng thật đúng là thích này mấy chi cây châm tuy rằng hai cái ca ca ngày thường thực sơ ý nhưng tốt xấu là cùng thai sinh ra đối nàng yêu thích rõ như lòng bàn tay chọn đều là nàng thích đồ vợ thích liền lấy đi gần nhất trong tiệm mới tới một đám ngọc sức biết ngươi thích mấy thứ này cố ý vì ngươi lưu tứ gia mang theo trưởng quầy đi vào môn trưởng quầy trong tay còn đối với một cái khay mấy người gặp qua lễ sau hành vi cũng câu thúc rất nhiều có lẽ là mấy năm nay đi theo thập tam gia thích tứ gia mặt lạnh c h ấ n hách cùng cảnh viêm nhưng không giống trước kia như vậy sợ bất quá hoàn nhan tịnh nguyện từ tứ gia vào cửa sau khuôn mặt nhỏ đều trắng cái này làm cho ô h i cắp cảm thán tứ gia nhân duyên thật sự rất kém cỏi rõ ràng hoàng tử đều là bị người truy phủng nhưng tới rồi hắn đây là doa người trường quay đem khay đặt ở trên bàn mặt trên có bộ cái ô h i cắp cũng không biết là thứ gì nhưng là ô h i cắp lại cảm nhận được năng lượng đây là không thuộc về địa cầu năng lượng quả nhiên bố s ố c lên sau bên trong có một khối nguyên thạch này cục đá là minh nguyên tinh đặc sản minh nguyên tinh khoảng cách nơi này có mấy vạn năm ánh sáng nguyên thạch không có khả năng xuất hiện ở chỗ này xem ra thế giới này cũng có một ít vũ trụ sinh vật lặng lẽ tồn tại đâu cũng không biết là đến đây lúc nào t hi cáp đây là tây vực bên kia đưa lại đây cực phẩm hòa điển dương chi bạch ngọc t ặ n g cho ngươi ngươi xem ngươi muốn làm cái gì trang sức t hi cáp nhìn này khối nguyên thạch đúng rồi nguyên thạch năng lượng ở vô dụng qua trước chính là màu trắng ngà cục đá vô pháp cảm ứng năng lượng người thực dễ dàng đem nó trở thành nguyễn ngọc đa tạ tứ gia ô h i cắp thực thích này khối ngọc thạch không bỏ được phá hư nó hơn nữa nó hoa văn đều thực hảo chật vừa thấy thật giống như là tạo hình quá giống nhau cho nên ô h i cắp tưởng đem nó mang về trở thành một kiện vật trang trí có thể chứ ô h i cắp cùng tứ ra đánh thương lượng nguyên thạch bị phá hư sau năng lượng cũng sẽ có điều s ó i mòn nàng thật đúng là liên tiếp tứ ra xem ô h i cắp nhìn c h ầ m c h ầ m vào kia khối ngọc thạch không bỏ cũng biết nàng là đã hạ quyết tâm bất quá vốn dĩ chính là đưa cho nàng đồ vật tự nhiên là tuy nàng xử trí bởi vậy cũng rất t h ô n g khoái trả lời nàng tùy ngươi chương ba mươi chín cửu nhi ô h i cắp từ bắt được nguyên thạch sau liền vẫn luôn tưởng đem bên trong năng lượng tinh luyện ra tới cung cấp nàng trí não trước kia bởi vì năng lượng không đủ nàng vẫn luôn không dám cấp trí não trang bị quá tốt hệ thống mới làm trí não chỉ có thể có được thấp nhất cấp thống kê xem xét chờ công năng hiện tại năng lượng vấn đề giải quyết tự nhiên liền phải thăng cấp trí não này khối nguyên thạch thực tinh thuần bên trong năng lượng nhất cũng đủ trí não dùng ba mươi năm chỉ là muốn dùng còn cần đem năng lượng tinh luyện ra tới này trước kia đều là năng nguyên sư làm sự hiện tại làm ố hy cấp tới làm nàng còn cần nghiên cứu một chút bất quá tại đây phía trước phải biết tây vực bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì như thế nào sẽ có năng lượng như thế tinh thuần nguyên thạch nghĩ nghĩ hiện tại bên người nàng chỉ có đ ệ a vũ nhưng bên người nàng không thể một cái đại nha hoàn đều không có cho nên không thể làm điệp vũ đi ra ngoài phán nhi còn ở trong biển bên kia ly tây vực quá xa hơn nữa phán nhi tính tình quá tiểu hài tử khí điều tra tây vực sự t ì n h chỉ có thể giao cho tử vi vừa lúc tử vi đang ở tái ngoại tìm kiếm côn bang bên kia ly tây vực không xa có thể kêu tử vi trực tiếp qua đi hơn nữa lâu như vậy cũng chưa tìm được côn bang xem ra vẫn là muốn nàng chính mình đi ra ngoài mới có thể tìm được rồi bất quá nàng mơ hồ có thể cảm giác được côn bang không có nguy hiểm cho nên cũng không nóng nảy c h u y ế n tin cấp tử vi làm nàng đổi tới tây vực đi điều tra bên này nàng chính mình thử thăng cấp trí não xem thăng cấp sau trí não có thể hay không nhiều tiếp thu một chút vũ trụ tin tức công phu không phụ lòng người nửa tháng sau ô hi cấp rốt cuộc có thể tinh luyện ra nguyên thạch năng lượng hôm nay ô hi cấp đem hạ nhân đều chi đi ra ngoài chỉ để lại đế vũ hai người ở thư phòng bắt đầu thăng cấp trí não cách cách ngươi nói sẽ thành công sao Điệp đội điều, tiến trệ vũ khẩn k nhìn h trương não mặt trên tiến độ điều, liền sợ nó trí mặt trì sợ ô n tiến. g hi cắp cũng liếc mắt một cái không tồi nhìn tiến độ điều tuy rằng lý luận thượng là đúng nhưng nàng rốt cuộc không có thực tiễn quá này có thể cầu nguyện có thể một lần thành công đi tuy nói ô hi cắp chính mình cũng không quá tự tin nhưng vẫn là muốn an ủi một chút điệp vũ hơn nữa nếu liền nàng chính mình đều không tin chính mình làm sao có thể chờ mong người khác tin tưởng nàng đâu yên tâm ta là nghiêm khắc dựa theo thư đi lên bước đi này đó đều không có bất luận cái gì sai lầm hẳn là có thể thành công điệp vũ nghe được ô h i cấp an ủi thả lỏng một chút đang đợi một canh giờ sau tiến độ điều rốt cuộc đầy hoan nghênh sử dụng thỉnh chủ nhân ban danh chỉ thấy nguyên lai、like, trí não thật thể cũng chính là ô h i cấp mang lắc tay phía trên xuất hiện một cái hư ảnh là một đoàn xương trắng yêu cầu ô h i cấp tới cấp nó thiết trí bộ dáng giới tính nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc thành công ô h i cấp cũng thật cao hứng ân Ta trước kia ở n hy à hàng là đứng đã đi, thứ người nhi cũng như niệm. người kiểu coi kêu sau kỷ Về ê u cắp ầ u giúp cấp sau khi nói xong k i a đoàn xương trắng liền bắt đầu biến ảo thành một cái a n mặc liền y y hải váy dài cùng vải bố trắng dày áo khoác ngắn tay mỏng tóc dài ôm một quyển sách bộ dáng hoan n ê n sử dụng cựu nhi bởi vì hệ thống đổi mới thỉnh chủ nhân một lần nữa đánh vào tinh thần ấn ký cựu nhi mỉm cười nói ô hi cấp hoàn thành nhận chủ sau liền bắt đầu thử cựu nhi các loại công năng đầu tiên giả quét cùng số liệu tài liệu phân tích công năng cựu nhi giả quét phân tích nói xong bắt tay nhắm ngay trên bàn chén trà chỉ thấy một bó quang nhanh chóng đảo qua chén trà sau liền nghe thấy cựu nhi bắt đầu báo cáo tên đời thành xanh là cây men gốm chén trà một bộ hai niên đại đời thanh ba diêu khẩu cảnh đức chấn riêu bốn kích cỡ đường kính sáu cm cao bốn cm năm miêu tả đời thanh xanh là cây men gốm chén tràn một bộ men gốm phân nước nhuận men gốm sắt xanh tươi thương lục thập phần khả nhân ô h i cắp gật gật đầu không tồi điệp vũ xem ra là thành công điệp vũ cũng mới lạ nhìn kiểu nhi tuy rằng nàng trước kia cũng có trí não hơn nữa công năng không thể so kiểu nhi kém nhưng l à n à y ý nghĩa không giống nhau đây chính là nàng cùng cách cách tự mình làm được đáng t i ế c hiện tại thế giới này không có lưới trời bằng không phát sinh ở rất xa sự đều có thể thông qua kiểu nhi đã biết chờ về sau vào đối lạc phủ còn có thể giám thị kia mấy người phụ nhân đâu hiện tại chỉ có thể thông qua hoa hoa thảo thảo này đó giám thị đều không thể xem hiện trường phát sóng trực tiếp nói điệp vũ liền chu lên miệng ô h i cắp nhìn điệp vũ liếc mắt một cái không nói chuyện nàng cũng cảm thấy đáng tiếc về sau gả chồng sau đều không thể quang minh chính đại tự do ra phủ tuy nói hiện tại cũng không tự do nhưng mỗi tháng còn có một lần cơ hội nhưng vào đối lạc phủ liền phải xem ô lạp na lạp thị sắc mặt lại nói nàng nhưng không nghĩ mang thai mang tiếng bất quá như vậy về sau đến sinh hoạt liền nhàm chán bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đ ó thời điểm ô h i cắp lại già quét phân tích mặt khác một ít đồ vật hiệu quả đều không tồi nghĩ nghĩ làm điệp vũ đi làm một chén tổ yến canh bên trong phóng thượng một ít đối thân thể không tốt dược thử xem có thể hay không kiểm tra đo lường ra tới nếu là thành công về sau nàng có h à i tử cũng có thể khiến cho cửu nhi đi theo bọn họ cũng yên tâm một ít đương nhiên cửu nhi không làm ô h i cắp thất vọng chỉ thấy ô h i cắp ngồi ở cái bàn bên cạnh cầm lấy cái muỗng vừa muốn uống thời điểm k i ể u nhi thật thể thượng một cái màu đỏ cục đá bỗng nhiên nóng lên đây là ô h i cắp cải tiến quá nếu là dựa theo nguyên lai、like、bộ dáng là k i ể u nhi sẽ ra tiếng nhắc nhở nhưng suy xét đến một ít trường hợp không thích hợp ra tiếng liền đem cái này nhắc nhở đổi thành thật thể nóng lên bất quá hiện tại ở bên người nàng nhưng thật ra đủ dùng nhưng về sau đưa cho hải tử còn cần có chân nhân thật thể như vậy đại biểu tùy thân đi theo hắn khi thật cửu nhi muốn thật thể thay đổi cần phải có đồ vật làm vật dẫn người cũng hảo động vật cũng hảo nhưng mặc kệ là người hoặc là động vật đều phải là chết như vậy mới có thể tiến hành tinh thần liên tiếp thay đổi cho nên vì thực nghiệm cái này thật thể thay đổi thực nghiệm ô h i c á p quyết định buổi tối cùng điệp vũ đi một chuyến bãi tha ma tìm một người loại thân thể thực nghiệm bởi vì ở đông đảo thật thể chung nhân loại thân thể nhất không hảo không chế chỉ cần nhân loại thân thể thành công kia mặt khác cũng không cần lo lắng tới rồi buổi tối ô h i cắp ném rất thị vệ đi theo điệp vũ ra cửa đừng nói b ạ i tha ma âm phong từng trận hơn nữa đại buổi tối xuất hiện hai gã nữ tử từ nơi xa nhìn lại thật đúng là cho rằng có quỷ đâu cách cách này như thế nào có chút thấm người đâu sẽ không thật sự có quỷ đi điệp vũ bắt lấy ô h i cắp cánh tay đi ở thi thể trung gian ô h i cắp khinh bỉ nhìn nàng một cái ngươi nói ngươi tốt xấu là một cái vương có thể hay không có chút tiền đồ ngươi cũng ở tinh tế thời kỳ bình thường xã hội trung đãi quá một đoạn thời gian ngươi không phải minh bạch cái gọi là quỷ chính là nhân loại tinh thần thể sao lại còn có muốn tinh thần thể đặc biệt cường đại mới có thể dừng lại ngươi nói chính ngươi tinh thần lực cũng không yếu sợ vài thứ kia làm cái gì ô h i cắp vừa nói một bên chọn lửa có thể dùng thân thể nàng chính là thực chọn lớn lên khó coi nàng nhưng luyến tiếp cửu nhi dùng thực nghiệm cũng không được liên quá một phen nỗ lực rốt cuộc tìm được một cái vừa mới chết không lâu nữ hài nhi nhìn cũng liền mười bốn năm tuổi cựu nhi thật thể rời đi nói xong bắt tay nhắm ngay nữ hài nhi kia giữa mày một đạo quang hiện lên nữ hài nhi mở to mắt cửu nhi cảm giác thế nào Ô h i c ắ p muốn hiểu biết cửu nhi cảm thụ như vậy mới có thể càng tốt cải tiến cửu nhi nhắm mắt cảm thụ một chút nói thực hảo không có bất luận cái gì dị thường Ô h i c ắ p biết đây là thành công rất là cao hứng như vậy về sau nàng rất nhiều sự đều có thể phương tiện một ít chương bốn mươi tuyển tú một từ có cửu nhi sau ô h i cắp xử lý sự tình phương tiện nhiều bởi vì k i ử u nhi hiểu được đồ vật nhiều rất nhiều chuyện đều không cần quá nàng chính mình mắt đương nhiên bởi vì tới gần tuyển tú trong nhà cũng không quá nhiều chuyện muốn nàng làm hôm nay sáng sớm lên trang điểm trải chuốt sau ô hy cắp tới rồi thái thái hách xá lý thị s â n hôm nay là vào cung tuyển tú ngày đầu tiên an qua đồ ăn sáng sau liền muốn vào cung bởi vậy lúc này đây đồ ăn sáng an bài ở thái thái sơn như vậy cũng có thể phương tiện thái thái cho các nàng giảng một chút tiến cung sau những việc cần chú ý đương nhiên mấy thứ này ô hi cắp đều biết chủ yếu là giảng cấp băng vũ trước kia trong nhà liền biết băng vũ tính tình dễ dàng gây họa hiện tại không cầu nàng về sau đại phú đại quý chỉ cầu nàng có thể bình an qua tuyệt tú sau khi trở về có đức thái ở về sau tìm một cái chức quan không cao trượng phu gả qua đi làm vợ cả như thế nào cũng sẽ không bị khi dễ đối này mã giai thị không đáng c h i không chỉ cần nàng không gây trở ngại đến chính mình hài tử quản nàng về sau quá cái gì sinh hoạt đâu giờ tị q u a đi. ô h i cắp cùng băng vũ ngồi trên xe sa phu lái xe c h ậ m dai hướng cửa cung chạy tới mà đức thái cùng mã g a i thị cũng ở trên xe ở trên đường mã g a i thị cũng công đạo một ít việc nàng chỉ chờ đợi có thể an an phận phận đem trận này tuyển tú cấp tuyển hảo đừng làm ra cái gì d è m pha tới hỏng rồi qua n h ị g a i thị thanh danh rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra về sau nữ nhi sẽ gả cho tứ gia nàng nhưng không nghĩ nữ nhi còn không có vào phủ trong nhà liền có người cấp nữ nhi kéo chân sau xe la lảo đảo lắc lư đi vào cửa cung ngoại thời gian cũng không tính sớm bởi vậy mặt khác các kỳ lần này vào cung tuyển tú tú nữ nhóm cũng có rất nhiều đã ở xếp hàng chờ cáo biệt mạ giai thị đám người ô h i cắp cùng băng vũ hai người từ tiểu thái giám lanh triều xếp hàng phương hướng đi đến đăng ký hảo cá nhân tin tức sau ô h i cắp theo đại gia cùng nhau xếp hàng mười người một đội hướng tới thần võ môn đi đến sơ tuyển chung chỉ biết có ma ma xuất hiện mà khảo sát cũng rất đơn giản bộ dạng đoan chính một miệng lanh lợi vô cả lam vô tàn thật thả quan trọng nhất là nếu là tấm thân sử nữ t u nữ nhóm đều là thông suốt quá nếu là liền sơ tuyển đều quá không được chỉ sợ kia tú nữ cả đời đều là hủy hoại ô hi cắp đám người bài đội tư tiểu thái dám lánh đi vào một cái tứ hợp viện tứ hợp viện c h u n g có rất nhiều nhà ở mà mỗi một cái trong phòng đều có một cái ma ma là tới thế tú nữ nhóm nghệ i p minh chính bản thân mã giai thị đã vì nàng cùng băng vũ chuẩn bị không ít túi tiền bất quá lúc trước tứ ra nói hắn an bài hảo quả nhiên là thật sự vào cửa về sau liền phải báo họ danh hiển nhiên ma ma môn được đến mệnh lệnh nói cách cách không cần sợ hãi ở bên cạnh ngồi một lát liên hành ô hi cấp nghĩ tuy rằng các ma ma không có khó xử nàng nhưng nàng cũng không thể không biết tốt xấu sau này một đoạn thời gian còn muốn ở trong cung sinh hoạt đâu nghĩ như vậy cũng liền đem gạch nương cho nàng chuẩn bị túi tiền lặng lẽ đưa cho ma ma các ma ma nhảy nhót túi tiền trọng lượng hiển nhiên thực vừa lòng vài vị ma ma lẫn nhau nhìn thoáng qua trong đó lớn lên phúc khí điểm vị kia ma ma cầm quyển sách miêu tả khái quát vài cái nói cách cách thiên sinh lệ chất định là cái phúc khí đại nhân nàng cùng băng vũ lệ thuộc thượng tam kỳ nạm hoàng kỳ vốn dĩ liền xếp hạng đằng trước bởi vậy ở vào cung ngày đầu tiên liền xong rồi sự bất quá này một vòng chọn lựa ước chừng dùng sáu ngày thời gian sau khi kết thúc tổng cộng từ bắt đầu gần ba trăm người tuyển tú đội ngũ lập tức đi một nửa chỉ còn một trăm bốn mươi người sơ tuyển thông qua sau thông qua tú nữ nhóm liền căn cứ mãn、mùng. hán sắp hàng trước sau thứ tự đáng trước là trong cung hậu phi thân thích tiếp theo là trước đây bị lựa chọn để lại thẻ bài lần này phục tuyển nữ tử cuối cùng là lần này tân tiến ứng cử tú nữ phân biệt y tuổi lớn nhỏ sắp hàng nối đuôi nhau hàm đuôi mà đi ở trong cung thái giám dẫn đường hạ ấn trình tự tiến vào thuận trinh môn lại có các cung nhân mang nhập chữ tú cung từ ma ma tiến hành này trong khi ba tháng tuyển tú nên trụ địa phương cung ô h i cấp còn có băng vũ ở cùng một chỗ hai người một cái là tiền giai lâm hồng lệ thuộc chính hồng kỳ một cái là hoàn nhan á chi cùng nàng giống nhau là thượng tam kỳ lệ thuộc chính c ử hàng tiền giai lâm hồng tính cách hào phóng s a n g s ả n g hoàn nhan á chi thiên chân hoạt b á c hai người đều thực cùng ô h i cắp tính tình duy nhất không rất cao hứng sự chính là băng vũ cùng nàng trụ cùng nhau thường thường đều phải toan hai câu đương nhiên nàng cũng không dám quá phận nàng cũng biết nàng tương lai nắm giữ ở mã giai thị trong tay l i ê n tính nàng bị chỉ hôn cũng yêu cầu mã giai thị vì nàng xử lý hôn sự cùng của hồi môn đây chính là một nữ nhân mặt m ũ i mấy người ở cùng một chỗ mỗi ngày tâm sự mặc quần áo trang điểm thời gian quá đến nhưng là thực mau đương nhiên trong khoảng thời gian này ô h i cắp cũng vẫn luôn chú ý nữ cố lộc thư vân nàng lần này cũng muốn tuyển tú bất quá xem trong khoảng thời gian này nàng nhưng thật ra tương đối thành thật đảo mắt liền đến phục tuyển phục tuyển rất là dườm già yêu cầu thái g i á m kiểm tra mắt nhĩ m ũ i làn da cổ phần lưng một chỗ không đủ tiêu chuẩn liền xóa tên âm s ắ c thần thái một miệng không rõ tiếng nói thô đ ủ c tương đối hoảng loạn giả cũng đào thải còn có hạng nhất là thái dám dùng thức đo lượng tay chân quan sát đi đường tư thái cùng lễ nghi quý củ đương nhiên mấy năm nay bị bạch ma ma chi phối học tập ô h i c ấ p sao có thể phục tuyển đều quá không được đâu chính là một bộ xuống dưới đem nàng mệnh theo đau bối đau kế tiếp một tháng lưu lại tú nữ đi theo phái tới dạy dỗ ma ma lại học một lần quý củ phái tới chiếu cô các nàng cung nữ thái giám cũng bắt đầu kêu các nàng tiểu chủ rốt cuộc lưu lại tú nữ không phải tiến cung chính là bị chỉ cấp hoàng tử tông thân hoặc là huân quý đương nhiên băng vũ bị lược thẻ bài về nhà lần này cũng không phải là mã giai thị chủ động cầu thái tử phi mà là băng vũ ở chữ tú cung thời điểm bị người tính kế cùng khác tú nữ đánh nhau ô h i cắp cha xét một chút phía sau màn s u ố i r i ụ c người chính là nữ cố lộc chi đảo bất quá lần này nhằm vào không phải băng vũ mà là một cái khác tú nữ chỉ là băng vũ xui xẻo vừa lúc đụng phải trong nhà cũng cảm thấy băng vũ lại ở trong cung dẫn đi sẽ xảy ra chuyện cũng liền đem nàng mang về ở giữa nay đó tú nữ thường thường sẽ có người bị hậu cung phi tần kêu đi hỏi chuyện ô h i cắp có chút kỳ quái tứ ra nói nàng an bài hảo chính là đức phi lại không có tới kêu nàng bởi vì những người khác phần lớn bị các phi tử g ặ p qua khiến cho nguyên bản bởi vì nàng là thái tử phi tộc mội mà đối nàng lấy lòng người hiện tại đều đối nàng lanh trào nhiệt không bất quá khả năng bởi vì nàng không ai tê u hoàn nhan á chi cùng tiền giai lâm hồng cùng nàng quan hệ nhưng thật ra thân cận rất nhiều thường thường an ủi nàng bất quá tiền giai lâm hồng bị thái hậu cùng nghi phi tê lên xem nàng sau khi trở về bộ dáng về sau nàng hẳn là ngũ gia người rốt cuộc chỉ có ngũ gia là bị thái hậu nuôi lớn mà hoàn nhan á chi bị vinh phi tê ơ nói thật ô h i cắp có chút đáng thương nàng khang h i mấy cái nhi tử t r u n g ô h i cắp nhất trướng mắt chính là tam gia hơn nữa tam phúc tấn tàn nhẫn độc ác Hoàn nhan á chương i gia vào tam p bốn mươi m ộ t tuyển tú nhị mà lúc này thái tử cũng suy nghĩ biện pháp làm khang h i đem ô h i cắp ban cho tứ gia còn không thể hoài nghi đến hắn đang ở thái tử một người mặt ủ mày trau thời điểm thái tử phi bưng một cái khay vào được nhìn thái tử trói chặt giữa mày không khỏi tò mò đi qua đi đem khay bổ canh mang sang tới đặt ở thái tử trong tầm tay hỏi r a chính là có cái gì phiền lòng sự thiếp thân biết hậu cung không thể tham gia vào chính sự chỉ là da ở vội cũng muốn chú ý thân mình nếu là thật sự xử lý không tốt không bỏ kêu mưu s i nhóm cùng nhau thương lượng thái tử nhìn đến thái tử phi trước mắt sáng ngời vốn dĩ phải cho láo tư nữ nhân chính là thái tử phi tộc muội nhưng thật ra có thể cho thái tử phi giúp một chút vội lần này thật đúng là yêu cầu hình nhi giúp một cái vội nói thái tử đi thái tử phi kéo đến bên cạnh ngồi xuống thái tử phi nghe thế càng tò mò từ gả cho thái tử sau hắn liền nghiêm khắc chấp hành hậu cung không được tham gia vào chính sự quy c ũ n g không được tham gia vào chính sự quy củ cũng không cùng nàng thương thảo bên ngoài những cái đó sự hiện tại thế nhưng còn có việc muốn nàng hỗ trợ thật là hiếm lạ ra cứ việc nói chỉ cần hình nhi có thể giúp đỡ đều được thái tử xoa xoa ngón tay nói ra nghe nói lần này tuyển tú hinh nhi có một cái kêu băng làm tộc mội cũng ở thái tử phi nghe thế khoe miệng có chút cứng đờ mấy năm nay thái tử trọng sắc chỉ cần coi trọng nữ nhân đều không tiếc hết thể đoạt tới hậu viện nữ nhân cái dạng gì đều có nếu không phải nàng thủ đoạn cao minh sợ là đã sớm không có đi hiện tại thế nhưng lại coi trọng nàng tộc mội hồi ra nói đúng là cái này tộc mội bởi vì quan hệ tương đối xa cách cho nên lui tới cũng không nhiều thiếp thân cũng không quá hiểu biết nàng thái tử xem thái tử phi hiểu lầm vội vàng giải thích bằng không nếu là thái tử phi đem nữ nhân kia lộng trở về không phải đắc tội tứ đệ hình nhi đừng nóng vội da không thấy thượng ngươi kia tổng hội chỉ là tứ đệ cùng nàng có một ít giao thoa trước đó vài ngày da cũng đáp ứng rồi tứ đệ muốn cho hoàng a mã đem nàng ban cho tứ đệ làm chắc phúc tấn chỉ là nếu liền như vậy đi nói khó tránh khỏi sẽ làm hoàng a mã hoài nghi ra thái tử phi lúc này mới hiển lộ ra miệng cười da xin yên tâm việc này giao cho thiếp thân đó là lần này tuyển tú vốn chính là hoàng a mã hạ chỉ làm thiếp thân hiệp trợ thiếp thân nhất định giúp ra làm thỏa đáng sẽ không chọc người hoài nghi thái tử vỗ vỗ thái tử phi tay ôn nhu nói kia phiền thoái hình nhi thái tử phi gật gật đầu nói ra đem canh uống lên đi chú ý thân mình hình nhi cáo lui nói xong liền lui đi ra ngoài thái tử phi sau khi trở về một người ngồi ở trên trường kỷ tay chống cái chán tự hỏi thái tử phi có cái gì phiền lòng sự không ngại nói ra làm lao nâu nghe một chút lý ma ma nhìn thái tử phi vẻ mặt sầu lo bộ dáng rất là đau lòng nàng là thái tử phi n ã i ma ma cũng là của hồi môn ma ma cho nên cùng thái tử phi cảm tình thập phần thân hậu ngày thường nàng đều đem thái tử phi trở thành thân sinh nữ nhi tới xem tự nhiên xem không được nàng có một chút nhi không vui bộ dáng thái tử phi nhìn lý ma ma lo lắng mặt lắc đầu nói ma ma không cần lo lắng lần này là thái tử ra giao cho bổn cung một việc bổn cung đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết lý ma ma một bên cấp thái tử phi đổ một ly trà một bên nói thái tử phi không ngại nói cho lão nâu nghe một chút có lẽ lao nô có thể giúp thái tử phi tham h ư u tham h ư u thái tử phi tưởng tượng cũng là tóm lại là hiện tại không có càng tốt biện pháp thái tử gia muốn ta một cái tộc mội gả cho tứ gia nhưng không thể làm hoàng a mã hoài nghi đến thái tử gia cho nên việc này đến làm được cẩn thận lý ma ma nghe được lời này sửng sốt một chút bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là cùng thái tử gia quan hệ tốt hơn huynh đệ cũng chỉ có tứ gia thái tử gia tưởng cùng tứ gia bảo trì quan hệ cũng bình thường lý ma ma trầm tư một chút nói tứ gia hiện giờ trong phủ trừ bỏ phúc tấn mặt khác nữ nhân đều là người hán có lẽ thái tử phi có thể từ phương diện này vào tay thái tử phi nghe được lời này trước mắt sáng n g ờ i ma ma tứ đệ trong phủ nữ nhân không phải đức ngạch nương ban cho sao chẳng lẽ đức ngạch nương cùng tứ đệ lý ma ma gật đầu khẳng định nàng lời nói lao nô có một cái tỷ muội ở đức phi nương nương trong cung đương trị nghe nàng nói giống như đức phi nương nương bởi vì tứ gia từng bị hiếu ý nhân hoàng hậu nhận nuôi quá cho nên đối tứ gia rất là lãnh đạo thập tứ gia trong phủ nữ nhân đều là mãn tộc quý nữ tứ gia trong phủ liền đều là hán nữ thái tử phi dùng tay gõ gõ cái bàn hỏi ma ma nghe nói trước một đoạn thời gian cựu ra lại bởi vì thái tử gia bị hoàng a mã gian dạy đúng là thái tử phi là tưởng thái tử phi cười cười trong khoảng thời gian này nghi ngạch nương mỗi lần nhìn đến bổn cung đều lanh trào nhiệt không nàng cùng đức ngạch nương quan hệ có lẽ chúng ta có thể lợi dụng một chút ma ma nghe nói mấy ngày nay nghi ngạch nương đều phải đi ngự hoa viên du ngoạn cá biệt canh giờ cũng không sai biệt lắm là hiện tại đi n g ư ờ i đi đem ta cái kia t ộ c mội kêu lên tới ô h i cắp đối với thái tử phi truyền triệu cảm thấy rất kỳ quái tứ ra hẳn là sẽ cùng thái tử nói rõ ràng vì cái gì thái tử phi còn sẽ tìm nàng mặc kệ giặc tới thì đánh nước lên nâng nền trước nhìn kỹ hăng nói gặp qua thái tử phi thái tử phi cắt tưởng d i ú khánh cung nội thái tử phi nhìn c h ầ m c h、oh、ầ m ố hi cắp nhìn một hồi lâu thật sự rất tò mò là người nào có thể làm l ã n h tình tứ đệ động tâm đánh giá trong chốc lát thái tử phi liền nhiệt tình lại đây tự mình nâng dậy ố、oh、hi cắp nói đứng lên đi, ngươi kêu ố、oh、hi cắp đúng không ta nghe nói qua ngươi theo lý thuyết ngươi vẫn là ta muội muội ngày thường chúng ta cũng không có gì lui tới về sau a cần phải nhiều liên hệ đã sớm biết ngươi dung mạo xuất sắc hiện giờ vừa thấy a quả nhiên ô h i cấp câu n ệ hiện tại thái tử phi trước mặt thật sự không biết nàng rốt cuộc lại đánh cái gì chủ ý chỉ có thể cẩn thận nói thái tử phi quá khen ngài mới là q u ố c sắc thiên hương đâu lời này cũng không tồi thái tử phi năm đó chính là kinh thành nổi danh mỹ nữ này trương miệng nhỏ thật có thể nói trách không được đem tứ đệ đều mê hoặc còn tự mình cầu đến thái tử ra trước mặt đâu thái tử phi lôi kéo nàng ngồi xuống ta thật đúng là tò mò ngươi cùng tứ đệ là như thế nào nhận thức đâu nay thái tử phi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý ô h i cắp ngồi ngay ngắn nói ô h i cắp bất hảo khi còn bé thường ra cửa chơi đùa có một lần đi bờ biển khi nhìn đến tứ gia té xịu ở ven đường cứu h ắ n nghe đến đó thái tử phi cũng biết rốt cuộc sao lại thế này nguyên lai là ân cứu mạng khó trách nói lý ma ma cấp thái tử phi đánh một cái ánh mắt thái tử phi hiểu ý nói ô h i cắp đổi b u ồ n cung đi ngự hoa viên đi một chút đi tuân mệnh ô h i cắp đứng dậy đỡ thái tử phi hướng bên ngoài đi đến nàng cũng nhìn đến lý ma ma động tác xem ra chờ một lát ngự hoa viên hành trình thực náo nhiệt sao lại ở đường nhỏ thượng chung quanh hoa khai chính diễm lý ma ma ở phía trước cố ý vô tình l á n h cắp nàng rốt cuộc tới rồi một chỗ trước hòn giả sơn thái tử phi dừng lại Nhìn nhìn sau núi giả ngoắc ngoắc sau giả m ô i nói, ô hi cáp ngươi là bổn cung tộc ngội bổn cung chỉ n g h ĩ qua nhị giai thị bọn nữ tử đều có thể có một cái hảo quy túc chỉ là thân bất do k ỳ a bổn cung biết ngươi thích tự do một khi gả tiến những cái đó thâm cung đại viện ngươi nhất định sẽ không hạnh phúc người yên tâm bổn cung sẽ giúp ngươi tranh thủ nàng cũng nhìn đến núi giả sau nghi phi tuy rằng không biết thái tử phi rốt cuộc đang làm gì bất quá lúc này nàng cũng sẽ không phá đám nô tài cảm tạ thái tử phi chương bốn mươi hai tuyển tú tam thái tử phi hẳn là thực vừa lòng nàng trả lời vỗ vô, vô tay nàng nói bổn cung cũng mệt mỏi về đi ô h i cắp trở lại chữ t u cung sau liền dùng tinh thần lực quan sát đến r ụ c khánh cung cùng nghi phi bất quá vẫn luôn không ngừng xem rất mệt ô hi cắp chỉ có thể thường thường xem trong chốc lát quả nhiên ở các nàng rời đi ngự hoa viên sau nghi phi lại gặp đức phi bên người đi theo hai cái mãn tộc tú nữ nghi phi quả nhiên không thích đức phi mở miệng liền châm chọc nói ư tỉ tỉ như thế nào hôm nay cái cũng có r ả n h dạo ngự hoa viên từ lần trước cựu gia bị giăn dậy lúc sau khang h i cũng rất ít đi xem nghi phi nghi phi cũng biết đây là khang h i cấp l a o cựu giáo h ấ n cho nên an tâm chịu mà đức phi từ tuyển t ú bắt đầu sau liền vẫn luôn vội vàng xem hôm nay này tư thế mười bốn trong phủ lại muốn nhiều vài người như vậy nghi cũng mở miệng đây là cấp mười bốn chuẩn bị đi đức phi cười cười mười bốn trong phủ chỉ có một nhi tử con nối dõi quá mức đơn bạc nghi phi khỏe miệng rõ ràng cứng đờ một chút lao cựu hiện tại một cái nhi tử đều không có đâu này đức phi rõ ràng ở cười nhạo nàng đức phi ngoắc ngoắc môi nói chúng ta còn có việc liền đi về trước mội mội một người chậm rãi dạo Ô、hi cắp xem đ ế nghi chép chép m i ệ n quả n thủ mới là nhất hiểu biết hiểu mới đối là phi ư ơ n chính g vừa ra tay chính là đ ố phương Phi huyệt. Nghi tự sau khi trở về đã phát thật lớn một hồi hỏa mới bình tĩnh lại lúc này bên cạnh có một cái cung nữ nhân cơ hội cấp nghi phi nói nương nương không cần quá sinh khí nô tài biết nương nương không quen nhìn đức phi nương nương bộ dáng nếu nàng làm nương nương không hảo quá nương nương đối nàng cũng không cần quá k h á c h khí nghi phi thở dài nói nào có dễ dàng như vậy đức phi trước nay liền ái trang làm việc từ trước đến nay tích thủy bất l ầ u hiện tại lão cựu bị hoàng thượng gian dạy cho nên trong khoảng thời gian này bổn cung đều phải tiểu tâm hành sự tia cung nữ tiếp tục nói tia nương nương cũng tìm một cái đã làm đức phi nương nương không thoải mái lại làm người tìm không thấy sai lầm biện pháp là được nghi phi nghi hoặc nhìn cung nữ biện pháp gì nghe nói đức phi nương nương không thích tứ gia cấp tứ gia chọn lựa đều là nhu nhược hàn nữ nương nương có lẽ có thể từ phương diện này xuống tay cấp tứ gia tìm một cái mãn tộc quý nữ rốt cuộc tứ ra là con trai của nàng như vậy đã có thể làm đức phi nương nương trong lòng không thoải mái còn vô pháp phản bác hiện tại ô h i cấp c ũ n g ước chừng biết kia cung nữ là thái tử phi người bằng không nào có như vậy trùng hợp nghi phi gật gật đầu biện pháp này không tồi hơn nữa nếu là làm cho hoàng thượng mặt nói còn có thể làm đức phi xuống đài không được mặt chỉ là người này tuyển phải hảo hảo chọn một chút nghi phi bưng trả nghè trà hương kia cung nữ vừa thấy liền biết nghi phi ở suy xét người được chọn chỉ là nàng hiện tại không thể nói thẳng thái tử phi tộc mội nương nương gần nhất cựu gia hồi lâu không có tới trong cung thị an muốn hay không gọi đến một chút cựu gia làm hắn tới quyết định người được chọn nói đến này nghi phi nhớ tới lúc trước cùng thái tử phi cùng nhau cái kia qua n h ị giai thị nữ tử thái tử làm hại lão cựu bị hoàng thượng gian dạy hiện tại thái tử phi không nghĩ nàng tộc mội gả vào hoàng gia kia nàng càng không như thái tử phi nguyện nếu là lao tư cưới qua n h ị giai thị kia thái tử cùng lao tứ chi gian quan hệ cũng thế tất sẽ bởi vì thái tử phi mà có điều tan vỡ như vậy một công đôi việc có thể ly gian thái tử cùng lao tứ lại có thể giao hơn nước phi nghi phi cười cười không cần tìm lão cửu bổn cung đã có người đ ư ợ chọn c n g ư ờ i đi điều tra một chút hôm nay cùng thái tử phi ở bên nhau kia nữ hài nhi nhìn xem nàng tính tình thế nào sáng mai thỉnh an phía trước qua lại ta sáng sớm hôm sau mọi người đều đi từ ninh cung thỉnh an n g h i phi nhìn những cái đó các phi tần ở thái hậu trước mặt làm bộ làm tịch lấy lòng cảm thấy thực nhàm chán thường lui tới nàng cũng là các nàng chung một viên nhưng hôm nay nàng có c ả n g chuyện quan trọng đi làm n g h i phi nhìn thái tử phi dịu dàng mỉm cười bộ dáng cản ắ n răng buổi sáng về qua n h ị giai thị băng làm tình huống liền đưa lại đây quả nhiên là một cái thực sang sảng đại khí yêu thích tự do nữ tử loại người này thường lui tới là nhất cùng nàng ăn uống bởi vì nàng nguyên bản cũng là người như vậy tuy rằng nàng vào cung nhưng là nếu có thể có như vậy một người tại bên người cũng là một kiện thực tốt sự nếu như nàng không phải qua nhị giai thị nữ tử không phải thái tử phi tổng ộ i có lẽ nàng cũng sẽ dốc hết sức lực trợ giúp nàng đi qua chính mình nhân sinh nhưng hiện tại lúc này ngoài cửa truyền đến thái giám nhòn nhọn thanh âm hoàng thượng giá lâm mọi người đều quỳ xuống nên đón hoàng thượng nghị phi chờ chính là lúc này nàng biết việc này cần thiết ở trước mặt hoàng thượng mới có thể hoàn thành nghe quý phi cùng hoàng thượng nhắc tới tuyển tú chuyện này nghi phi liền nhân cơ hội xen muộn lại nói tiếp hôn qua cái thần thiếp còn ở ngự hoa viên gặp đức phi tỉ tỉ mang theo mấy cái tú nữ đâu mấy người đều là mãn tộc quý nữ không nói tướng mạo phẩm hạnh thoạt nhìn cũng là xuất chúng thập tứ gia cũng thật là hảo p h ú c khí có đức phi tỉ tỉ như vậy một cái ngạch nương đức phi tuy không biết nghi phi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì nhưng này cũng không gây trở ngại nàng hảo tâm tình m ộ i m ộ i quá khen mười bốn hiện giờ cũng chỉ có một cái con nối dõi ngươi nói ta này làm ngạch nương có thể không nội sao n g h i phi dừng một chút tiếp theo nói nhìn ra được tới tỉ tỉ là một cái hảo ngạch nương đâu l i ê n nói tứ gia trong phủ tuy rằng trừ bỏ phúc tấn ở đều là h ắ n nữ nhưng mỗi người cũng đều là xinh đẹp như hoa lúc này khang hy cũng quay đầu tới hỏi đức phi lao tứ trong phủ đều là h ắ n nữ đức phi vội vàng đứng dậy thỉnh tội hoàng thượng c h u ộ tội thật sự là lao tứ thích h ắ n nữ thần thiếp nghị hắn tính tình quặng cũ é cũng sẽ không bị h ắ n nữ mê hoặc đi cũng liền tùy hắn khang hy mặt đen hắc nghi phi nhìn không ngừng cố gắng nói tỉ tỉ cũng thật là đối bọn nhỏ quá mức sùng ái chút tứ gia nói như thế nào cũng là hoàng tử sao có thể từ hắn tính tình tới trong phủ như thế nào cũng không thể đều là h ắ n nữ a nhìn khang h y mặt càng đen nghi phi cười trộm bất quá nàng cũng biết một vừa hai phải bên này quý phi vội vàng đánh giảng hòa hoàng thượng không cần sinh khí tứ gia trước nay liền sẽ nằm chắc đúng mực hẳn là chỉ là đối h ắ n nữ có điều thiên vị thôi không bằng thừa dịp lần này tuyển tú ban cho tứ ra mấy cái mãn tộc quý nữ là được khang hy gật gật đầu ái phi nói được là việc này dung chấm hảo hảo ngẫm lại nhìn nước phi kia không cam lòng bộ dáng nghi phi thật là so ngày nóng bức ăn khối băng còn sảng khoái bất quá nếu nhắc tới mãn tộc quý nữ tự nhiên muốn đem người được chọn cấp nói ra nói đến mãn tộc quý nữ thần thiếp ngày hôm qua còn thấy thái tử phi cùng nàng tộc mỗi đâu thái tử phi vừa nghe liền biết nghi phi ý tứ bất quá chính hợp nàng ý cũng liền tiếp miệng nga chính là ngày hôm qua con dâu không nhìn thấy nghi ngạch nương a nghi phi vây vây khăn tay ngươi cùng ngươi kia tộc mội c h ạ m địa phương che khuất bổn cung thân ảnh bổn cung khi đó vốn định qua đi chào hỏi nhưng xem ngươi cái mội mội nói chuyện liền không cái dày lại nói tiếp vẫn là hoàng thượng ánh mắt cao chọn thái tử phi dịu dàng hiền t h ụ này tộc mội cũng không nhường một tấc thái tử phi vội vàng trả lời đa tạ nghi ngạch nương tán thưởng chỉ là ta kia mội mội hoạt bắt thật sự thực sự thượng không tới mặt bàn nghi phi xem thái tử phi không nghĩ đề cập nàng mội mội càng không muốn cho nàng như ý thái tử phi khiêm tốn bổn cung thoạt nhìn nhưng thật ra thực thích n g ư ờ i mội mội rất có vài phần bổn cung năm đó phong thái đâu thái tử phi vừa định hành lễ đã bị khang hy ngăn trở thái tử phi không cần kiêm tốn qua nhị giai thị nữ tử đích sắc không tồi nhìn đến này ô hy cắp cũng biết khang hy là đối nàng để bụng không n g o i sở liệu thực mau nàng liền sẽ bị ban cho tứ gia chương bốn mươi ba tuyển tú、4. ngày đó thỉnh a n sau khi kết thúc khang hy liền phái người cha xét ố hy cắp chi tiết nhìn tư liệu mặt trên nói quả nhiên cùng nghi phi sản khoái tính tình rất giống thực mau khang hy liền triệu kiến ố hy cắp ố hy cắp nghe được hoàng thượng triệu kiến khi còn có một ít mẫu bức nàng còn tưởng rằng sẽ là đức phi thấy nàng đâu bất quá nàng cũng không sợ theo cung nhân đi gặp khang hy dọc theo đường đi nàng đều tiểu tâm cẩn thận ố hy cắp vốn tưởng rằng là đi càn t h a n h c u n g nhưng là nàng lại bị đưa tới luyện võ trường Nhìn đến khang hy đ a nghe ở bán tên, Ô y Hy cắp tiến tải thị thượng, thượng tuế tuế tuế. giai bái kiến lên hành nô nhị hoàng thượng, hoàng thượng vạn, tuế vạn, tuế vạn vạn vạn tuế. vạn Khang n lễ, h qua g được thanh âm quay đầu tới nhìn quỷ gối trước mặt nữ tử dung mạo tuyệt sắc nghĩ người như vậy lao tứ hẳn là sẽ không cự tuyệt tuy rằng hắn không mừng mấy đứa con trai xa vào sắc đẹp nhưng hắn cũng là một người nam nhân chỉ cần mấy đứa con trai có thể khắt chế hắn vẫn là thực nguyện ý làm một cái t ử phụ như vậy nghĩ khang hy sắc mặt cũng h ả o rất nhiều đứng lên đi Qua n h ĩ giai thị chấm nghe nói ngươi cầm kỳ thư họa không gì không giỏi cưới ngựa bắn cung công phu cũng rất là lợi hại ô h i cắp đứng dậy đôi mắt nhìn khang h i cổ phía dưới lấy kỳ tôn kính bình tĩnh nói hoàng thượng quá khen nô tài chỉ là hơi đọc quá mấy quyền thư ngày thường đánh đàn vẽ tranh cũng chỉ là nữ nhi ra khuê các tri tác nơi nào xưng được với cầm kỳ thư họa không gì không giỏi đến nỗi cưới ngựa bắn cung công phu liền càng là tiểu đánh tiểu nháo có thể nào cùng đại thanh hảo nhi lang nhóm so sánh với nhìn trước mặt này nữ tử khang hy trong lòng vẫn là vừa lòng nói chuyện không t i ê u ngạo không xiềm l ị n h xử sự, sự bình tĩnh tự giữ hơn nữa có thể nhận rõ chính mình thân p h ậ n điểm này đáng quý như vậy nghĩ khang hy ngữ khí hảo rất nhiều ngươi không cần k i ê m tốn chấm nếu có thể nói ra những lời này khẳng định là trải qua một p h e n hiểu biết tới cấp chấm bắn mấy mũi tên nhìn một cái tiếp nhận cung tiễn n h â m chuẩn nếu hoàng thượng hiểu biết quá tình huống của nàng kia bắn ra thành tích tự nhiên cũng không thể quá kém nhưng quá hảo cũng không được như vậy sẽ làm hoàng thượng cho rằng nàng dã tâm rất lớn một cái bảy giờ năm hoàn một cái tám hoàn một cái chín hoàn là ô h i cắp triển lãm thành tích xem hoàng thượng thân s ắ c hẳn là đối nàng cách làm thực vừa lòng hoàng thượng gật gật đầu nói thực hảo n g ư ơ i đi về trước đi ô h i cắp hành lễ qua đi đã bị mang về chữ tu cung hiện tại xem ra nàng gả cho tứ ra hẳn là ván đã đóng thuyền bất quá như vậy cũng hảo hơn nữa nàng vì thế chuẩn bị đã nhiều năm m a ô h i cắp đi rồi hoàng thượng lập tức tuyên tứ ra tiến cung càn thanh cung nội nhi thần tham kiến hoàng a mã hoàng a mã cắt tưởng t ứ gia quỳ xuống hành lễ đứng lên đi trẫm nghe nói ngươi thích hán nữ khang h i một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tứ ra mặt muốn nhìn ra hắn phản ứng tứ gia nghe được lời này sửng sốt một chút ngay sau đó quỳ xuống thỉnh tội thỉnh hoàng a mã c h u ộ tội hắn đương nhiên biết lời này là ai nói chỉ là người nọ thân phận làm hắn không thể phản bác khang hy bưng một ly trà trầm dị dị nói ngươi thích cái dạng gì nữ tử chấm mặc kệ nhưng ngươi trong phủ mãn tộc nữ tử quá ít lần này chấm sẽ tự mình giúp ngươi chọn mấy cái mãn tộc quý nữ mang về tứ gia hiện tại cũng đoán không ra khang hy tâm tư chỉ có thể cẩn thận đáp nhi thần tạ hoàng a mã được rồi trở về đi khang hy xua xua tay nói nhi thần cáo lui nói xong liền lui đi ra ngoài khang hy nhìn tứ gia đi rồi về sau mới một người ngồi ở trên lòng ỉ thở dài một hơi nói nhu nhi chấm xin lỗi ngươi nha ngươi trước khi chết nhất vướng bận lao tứ trâm vốn định làm đức phi tiếp tục làm hắn mẹ để hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho hắn một ít che chở nhưng hiện tại xem ra nhu nhi ngươi yên tâm trâm nhất định sẽ bảo vệ tốt lao tứ như vậy trâm mới có mặt đi xuống gặp ngươi a bên này tứ gia cũng không biết khang hy tâm tư bất quá mới vừa hoàng a mã triệu kiến ô hy cắp sau liền tìm hắn hắn biết ô hy cắp sẽ gả cho hắn như vậy đủ rồi thực mau liền đến tuyển tú cuối cùng một cái phân đoạn hôm nay sáng sớm trời trong nắng ấm đồ vật thập nhị cung các nương nương cơ hồ đều tụ ở chỗ này cẩm y lề hoa phục minh châu ngọc thúy đem một chúng cung phi nhóm trang sấn quý khí bước người đương nhiên đức phi ngoại trừ từ ngày đó qua đi đức phi đã bị phạt cấm túc cung phi cùng tú nữ nhóm tụ ở một chỗ thiên kiều bá mị các cụ đặc sắc đem b ố n dĩ liền đẹp như tiên viên ngự hoa viên càng là mãn viên xuân sắc đặc cảnh đẹp ý vui nơi xa mang theo các ga ca đi tới khang hy thấy tâm tình cực hảo hoàng thượng giá lâm thái giám đ ộ c đáo bén nhọn cao âm hưởng lượng ngự hoa viên thân t h i ế p cấp hoàng thượng thỉnh an đồng quý phi mang theo chung các phi tử doanh doanh bái hạ nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tú nữ nhóm cũng đi theo quỳ xuống thái giám ma ma các cung nữ quỳ đ ầ y đất khang hy giơ tay lý đ ứ c toàn liền kêu khởi mọi người đều quy củ mà đứng lên cung kính mà lập nhi tử cấp các vị mẫu phi thỉnh an thái tử đại a ca tam a ca từ a ca trở thành niên các a ca đều tới rồi lấy đồng quý phi cầm đầu các phi tử ở các ga ca chào hỏi sau cũng bạn khang hy ngồi vào thủ tọa sau mới từng người quý vị các ga ca cũng ngồi vào một bên đi lý đức toàn bắt đầu đi khang hy cùng các phi tử nói vài câu sau liền triều một bên lý đức toàn công đạo nhất tuyển đi vào tới chính là mãn châu chính hồng kỳ tú nữ mỗi bài năm người từng người đều biểu diễn chính mình sở trường sống hiện giờ không ngừng là đức dung ngân công trực tiếp liền hiện trường tới cái tài nghệ đại thi đấu cầm cơ hoa nữ hồng chủ nghệ làm khang hy cùng một chúng a ca nhìn đã mắt đồng thời cũng làm cùng phi nhóm ngầm rào khăn tay tới rồi ô hy cup này một loạt mãn c h â u nạm hoàng kỳ tú nữ một loạt năm người ô hy cup là bên trái biên cái thứ nhất nàng có thể cảm giác được nàng tiến vào sau liền có vài đạo tầm mắt vẫn luôn ngừng ở trên người nàng mặt khác tú nữ báo thượng thân phân sau cũng đi chuẩn bị t à i nghệ tới rồi ô hy cup cũng đi theo báo thân phận nô tỳ là mãn c h â u nạm hoàng kỳ từ tam phẩm quang lộc tự khanh chi đích nữ qua n h ị giai băng lam nga có cái gì tài nghệ thấy khang hy không mở miệng tính toán đồng quý phi liền hỏi nói nay nữ tử hoàng thượng cùng nàng chào hỏi qua chuẩn bị ban cho tứ gia cho nên nàng cũng sẽ không khó xử nàng nô tài am hiểu nữ hồng thi họa cũng lược có đọc qua ô hy cắp cung kinh đáp lúc này khang hy mở miệng vậy họa một bức họa đi một bên các cung nữ vội vàng chuẩn bị giấy và b ú t mực ô hy cắp liền hôm nay ngự hoa viên cảnh sắc vẽ một bức chờ nàng họa song sau mặt khác tú nữ cũng cơ bản hoàn thành khang hy cùng đồng quý phi xem sau cao h ứ n g nói nay bức họa nhưng thật ra thực quá thật Ô hy cắp tặng một hơi nhìn dáng vẻ nàng hẳn là thông qua kế tiếp trở thánh chỉ là được trở lại qua n h ị giai phủ sau a mã ngạch nương cùng các ca ca đều thật cao hứng b a n g vũ sau khi trở về nói trong cung tình huống làm cho bọn họ đều t h ự c lo lắng Ô hy cắp từ nhỏ tính t ì n h thẳng thật sợ nàng ở trong cung ra chuyện gì Ô hy cắp giản lược nói tình huống của nàng sau liền đi nghỉ ngơi trong nhà cũng đại khái biết nàng quy túc cho nên cũng không quá cấp quả nhiên ngày hôm sau sáng sớm liền nhận được thánh chỉ ban cho tứ gia làm chắc phúc tấn chuyện này là dự kiến bên trong cho nên bọn họ thực bình tĩnh tiếp thánh chỉ ô h i cấp của hồi môn cũng là từ mấy năm trước biết tứ gia thích nàng sau liền bắt đầu tích q u ó t hơn nữa ô h i cấp vẫn luôn chú ý nữ cố lộc chi đảo nàng không thể không cảm thán quả nhiên là cường đại nàng vẫn là bị ban cho tứ gia làm cách cách không ngoài sở liệu hoàng nhan á chi ban cho tam gia làm cách cách tiền giai lâm hồng cấp ngũ ra làm cách cách chương bốn mươi b ố của hồi môn một ô h i cắp bị tứ hôn sau vẫn luôn đãi ở trong phủ chuẩn bị nàng cũng cùng tử vi phán nhi truyền tin tức làm các nàng trở về chuẩn bị làm các nàng lấy đại nha hoàn thân phận của hồi môn qua đi lúc này ở minh mang đại sa mạc tử vi nhận được ô h i cắp truyền tin thật cao hứng đây chính là tiểu thư hai đời tới trận đầu hôn lễ nàng tưởng chuẩn bị một phần lễ vật mang về bên này của hồi môn chính là về sau tiểu thư ở bối lạc phủ dừng chân căn bản chỉ cần mặt ngoài không lướt qua ô lạc na lạc thị các nàng chuẩn nàng bị liền ạ n h i u đều k h ô g gì. Hơn nữa không phải còn có không gian có việc còn có c phải Hơn nữa ấ tính dấu dấu lâu cầu. sao. sa sinh sớm nữa chưa địa trong ngoại Hơn như phát hiện có cái gì ngoại tình sinh mệnh vết. Có lẽ bọn họ cũng bọn Liên tại tìm vết, t mạc kiếm cái rời đi đây đã vậy gì có có lẽ vài thứ kia còn ở các nàng cũng không sợ lần này tới bên này thật đúng là cho nàng một ít kinh hỷ đừng nhìn bên này liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là hạ cát nhưng bên trong có hảo chút chân quý đặc sản l i ê n nói nơi này có một loại dược liệu kêu nhục thung dung đây là một loại dược dùng giá trị cùng kinh tế giá trị đều rất cao thực vật nhục thung dung ở thần công thảo mộc kinh liền có ghi lại nhục thung dung chủ ngũ lao thất thương bổ t r u n g trừ hành t r u n g nóng lạnh đau dưỡng ngũ tạng ích tinh khí lâu phục khinh thân ngày hoa tử thảo mộc ký ghi lại nhục thung dung trị nam tuyệt dương không thịnh hành nữ t u y ệ tâm không sản nhuận ngũ tạng trường cơ bắp ấm eo đầu gối nam tử tả tinh nước tiểu huyết di lịch mang hạ âm đau cảnh nhạc toàn thư dùng để trị liệu thận khí hư nhược dẫn tới đại tiện không thông tiểu liền t h à n h trường eo đầu gối bối lãnh thứ này chính là cống phẩm nếu là ngày thường cũng không tới phiên tiểu thư dùng đương nhiên thứ này tiểu thư khẳng định dùng không đến nhưng tặng người tuyệt đối có mặt m ũ i thải xong nhục thung dung tử vi chuẩn bị đi rừng rậm tìm một ít chân quý vật liệu gỗ dược liệu tả h ư u tiểu thư hôn lễ còn có mấy tháng hẳn là có thể kịp trở về như vậy nghĩ tử vi sốt u ruột rời đi đại sa mạc bên kia phán nhi cũng vội vã tìm kiếm một phần vừa lòng vật phẩm mang về nàng tuy rằng là nhân ngư nhưng là đối với b i ể n rộng diện tích rộng lớn cùng nguy hiểm nàng lại là một chút không dám xem thường giờ phút này nàng đang ở b i ể n rộng chỗ sâu trong một đ u ổ i san hô tùng trung nàng tưởng tìm kiếm một ít kỳ lạ san hô thải trở về bên này tử vi phán nhi như thế nào bận rộn tạm thời không nói ô h i cắp hôn kỳ định ở năm nay một ư ơ i tháng hiện tại là tháng năm còn có năm tháng ô h i cắp tưởng thừa dịp này năm tháng chiếu cố một chút tường phi trước kia vẫn luôn bởi vì hắn còn nhỏ chỉ là ngẫu nhiên đậu đậu hắn hiện tại hắn đã có thể ngồi dậy là lúc hôm nay ô h i cắp đi tìm phú sát dĩ nhụy chuẩn bị nhân cơ hội đem tường phi mang về nàng chính minh sân đại tẩu n g ư ơ i đang làm gì ô h i cắp đi vào môn nhìn đến phú sát dĩ nhụy trong tay cầm một phần danh mục quà tặng đang ở thẩm tra đ ô i chiếu ô h i cắp n g ư ơ i đã đến rồi phú sát dĩ nhụy nhìn ô hi cắp cười cười lại tiếp tục vội đi mấy ngày nay nàng đã thói quen ô hi cắp thường thường lại đây bất quá nàng lại đây cơ bản là tìm t ư ờ n g phi chơi cho nên hiện tại nàng cũng không quá để ý ô hi cắp đi đến phú sát dĩ nhụy trước mặt nhìn đến trên bàn còn có rất nhiều sổ sách quyển sách thượng cũng có rất nhiều sự là yêu cầu nàng quyết định nàng lo chính mình đổ một ly t r à uống nhìn phú sát dĩ nhụy bận rộn bộ dáng đông nhiên có chút may mắn may mắn nàng gả qua đi không phải chính thất bằng không liền bối lạc phủ những cái đó sự liền không đủ nàng n ộ i nào còn có thời gian tu luyện t ừ tuyển tú sau nguyên bản về ô h i cắp quản p h ò n g bếp cũng giao cho đại tẩu trong tay nàng n g ư ờ i này lại phụ trách chuyện gì đều phải tự tay làm lấy xem đến ô h i cắp đôi mắt mệt đại tẩu có chút việc nhỏ làm hạ nhân xử lý liền hảo hà tất làm cho chính mình suốt ngày vội cái không ngừng ô h i cắp xem nàng liền chiếu cố tiểu cháu trai thời gian đều không có nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói phú sát dĩ nhụy buông trong tay đồ vật nhìn ô hi cáp nói chuyện gì nhi là việc nhỏ nhi m ộ i muội nếu ngạch nương đem cái này ra giao cho ta ta liền không thể làm ngạch nương đối ta thất vọng ta biết ngươi là đau lòng ta bị liên lụy chính là ô hi cáp tự mình gả tiến cái này ra ngày đầu tiên ngạch nương liền bắt đầu chậm rãi quản gia giao cho ta trưởng quản chưa bao giờ khó xử qua ta thậm chí có khi còn nhiều có đề điểm này nếu là đổi đến nhà khác ta không biết muốn thu được như thế nào tra tấn đâu chính là ngạch nương vẫn luôn đối ta thực hảo ta liền càng không thể làm nàng nhọc lòng ta luôn muốn ta nhiều làm một chút ngạch nương liền ít đi chịu một chút mệt ta thực may mắn ta gả đến nhà ngươi gả cho đại ca ngươi đại ca ngươi người hảo đối ta cũng thực hảo cho nên ta không nghĩ làm hắn nhọc lòng trong nhà ta tưởng quản gia xử lý thỏa đáng làm đại ca ngươi ở